Kế trộm sích phần 4. Người chơi đàn xếp, cuộc đời bí mật của Hans Hubermann. Có một người thanh niên đang đứng trong nhà bếp, chiếc chìa khóa trong tay khiến anh có cảm giác như nó đang hàng rỉ dần vào lòng bàn tay anh. Anh không nói bất kỳ điều gì, đại loại như xin chào, cảm ơn giúp tôi hay bất kỳ câu nói mà người ta thường mong đợi nào khác. Anh chỉ đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, Hans Hubermann đấy phải không? Câu hỏi thứ hai, ông vẫn còn chơi đàn xếp chứ? Trong khi quan sát cái dáng người trước mắt mình một cách khó nhọc, thì giọng nói của người thanh niên nọ hơi khựng lại và được chia ra trong bóng tối như thể nó là tất cả những gì còn sót lại đây anh. Bố đầy cảnh giác và khiếp sợ, chậm chạp bước đến gần hơn, ông thì thầm với căn bếp. Dĩ nhiên là tụi dựng chơi. Để hiểu đầu đuôi câu chuyện, chúng ta phải quay lại khoảng thời gian cách đó nhiều năm, hồi Thế chiến lần thứ nhất. Chúng thật lạ lùng, nhưng cuộc chiến tranh ấy đầy đầy máu me và bạo lực, nhưng cũng rất nhiều những câu chuyện khó hiểu tương tự. Điều đó là có thật Người ta vẫn hay làm bẩm như thế Tôi không cần biết anh có tin tôi hay không Chính con cáo đó đã cứu sống tôi Hay người ta chết gục xuống ở cả hai bên sườn tôi Và chỉ còn lại mình tôi đứng trơ ra đó Người duy nhất không hề hấn gì Tại sao lại là tôi cơ chứ Tại sao lại là tôi mà không phải họ Chuyện của hai anh Huberman cũng nà nái như thế Khi tôi tìm thấy chuyện này Vì những câu chữ của kẻ trộm sách Tôi nhận ra rằng hai chúng tôi đã có lần lướt vội qua nhau Trong khoảng thời gian đó Dù không ai trong số chúng tôi sắp xếp một cuộc hẹn Phần tôi, tôi có rất nhiều việc phải làm. Còn phần Han, tôi nghĩ đó là ông ta đã cố gắng hết sức để tránh phải gặp tôi. Lần đầu tiên chúng tôi chạm tráng nhau, Han mới 22 tuổi và ông đang đánh nhau với người Pháp. Hầu hết những chàng trai trẻ trong trung đội của ông đều rất háo hức với việc đánh giết. Han thì không chắc chắn về điều này lắm. Trong quá trình làm việc của mình, tôi đã rước vài người trong số họ đi. Nhưng bạn có thể nói rằng thậm chí tôi còn chưa bao giờ đến gần để chạm vào Han Huberman. Hoặc là ông quá may mắn, hoặc ông đáng được sống sót và có một lý do chính đáng nào đó để chồm sống sót. Trong quân đội, ông không ở đầu nào cả, ông chạy ở giữa, trèo ở giữa và ông có thể bắn đi những viên đạn có đường bay đủ thẳng để không làm thượng cấp của mình mất thể diện. Ông chạy ở giữa, trèo ở giữa và ông có thể bắn đi những viên đạn có đường bay đủ thẳng để không làm thượng cấp của mình mất thể diện. Nhưng ông cũng chẳng xuất sắc đến mức được chọn là một trong những người đầu tiên chạy thẳng vào tôi. Một lỗi nhỏ nhưng giá trị. Trong suốt những năm qua, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi Những người cho rằng họ đang chạy về phía những người trẻ tuổi khác Không phải vậy, họ thật là đang chạy về phía tôi Tin đến lúc ông đến Pháp Thì hai anh đã hâm chiến được gần 6 tháng Đây chính là nơi mà xét chị bệ nổi Thì là một sự việc kỳ lạ đã cứu sống ông Tuy nhiên, những người có quan điểm khác sẽ nói rằng Trong sự phiên nghĩa của chiến tranh Thì đây lại là một điều có ý nghĩa đến mức hoàn hảo Nói chung, quãng thời gian ông tham gia cuộc đại chiến Đã là ông ngạc nhiên ngay từ cái khoảnh khắc ông nhập ngủ Nó giống như một chuỗi những sự việc, ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác. Cuộc đối thoại của những viên đạn, những con người gục chết, những trò đùa nhơ bẩn tuyệt vời nhất trên đời. Mồ hôi lạnh, các anh bạn nhỏ hiểm ác ấy, luôn nán lại lâu quá mức mong muốn ở nách và đúng quần. Trò mong thích nhất là đánh bài, rồi đến dạy mông cờ, mặc dù ông đánh cờ rất tệ, và cả âm nhạc nữa chứ, luôn là âm nhạc. Có một người đàn ông lớn hơn thanh một tuổi, đó là một người đức do Thái, tên là Eric Vandenberg, đã dạy ông chơi đàn xếp. Sau cùng thì hai người đã trở thành bạn bè, vì một thực tế là không ai trong số hai người thực sự quan tâm đến việc đánh đấm. Họ thích về thuốc lá hơn là về người mình trong tuyết và bùn nhão. Họ thích tán chuyện gẩu hơn là bắn đi những viên đạn. Một tình bạn vững chắc đã được xây dựng trên cơ sở những trò bài bạc, thuốc lá và âm nhạc. Ấy là chưa nói đến việc cả hai đều có chung một khát khao là sống sót trở về từ cuộc chiến. Vấn đề duy nhất trong việc này là rồi đây người ta sẽ tìm thấy Eric Valentine ở trong tình trạng đã nát ra thành nhiều mảnh trên một ngọn đồi cỏ dại một đầy đã mất ông ở trường trừng và chiếc nhẫn cưới của ông đã bị ai đó lấy cắp. Tôi súc linh hồn của ông vào cùng với linh hồn của những người khác, rồi chúng tôi cứ thế mà trôi đi. Đường chân trời có màu sữa, lạnh ngắt và vẫn còn tươi. Dòng sữa ấy được rót ra từ giữa những xác người. Tất cả những gì thực sự còn sót lại của Eric Van Rembert là vài vật dụng cá nhân và cây đàn xếp đã được ông ta đánh dấu bằng những vết ngón tay. Ngoài trừ máu nhạt cũ, tất cả đều được rửa sạch nhạo. Người ta nghĩ là cây đàn quá to Gần như là chìm đấm trong nỗi ân hận Nó nằm đó trên cái giường tạm của ông ở trại lính Rồi sau đó được đưa cho bạn của ông Hàn Hương Bà Minh Người chẳng hiểu thế nào Mà lại là kẻ duy nhất còn sống sót Ông ấy đã xúc sót như thế này Hôm ấy ông đã không ra trận Ông phải cảm ơn Eric Vandenberg Vì điều này hay cụ thể hơn Eric Vandenberg Và cái bàn chạy đánh răng của biên sĩ quan Buổi sáng hôm ấy không lâu trước khi họ nhổ trại Trung sĩ Stefan Schneider Sọc vào trại đóng quân đang còn ngái ngủ và bảo mọi người hãy chú ý. Ông ta rất nổi tiếng trong đám quân lính vì khiếu hài hước cũng như những trò đùa quái của mình. Nhưng hơn cả là nhờ một sự thật rằng, ông ta không bao giờ theo sau ai để xông pha vào giữa mũi tên hoàng đạn, ông ta luôn là người đi đầu. Có những hôm ông ta chỉ sọc vào trại nghỉ của quân đội và nói điều gì đó đại loại như ai đến từ Paris, ai giỏi môn toán, hay trong cái trường hợp định mệnh của Han Hofmann là ai viết chữ đẹp. Khởi vai tình nguyện cả, kể từ sau cái lần đầu tiên có người tình nguyện đứng lên, Vào ngày hôm ấy, một anh đánh trẻ đầy nhiệt huyết tên là Philip Sling đã đứng lên một cách đầy kiêu hãnh và nói: "Vâng thưa ngài, tôi đến từ Paris." Sau đó, anh ta được đưa cho một cái bàn chải đánh răng và được lệnh lau chùi nhà xí. Khi viên trung sĩ hỏi ai là người biết chữ đẹp nhất, hẳn bạn có thể hiểu được vì sao không ai muốn bước ra. Họ cho rằng có thể họ là người đầu tiên bị kiểm tra vệ sinh tổng quát hay phải kỳ cọ một đôi ủng dẫm phải cứt của một gã trung úy lập dị nào đó trước khi nhổ trại. Xem nào, Snyder vẫn đảm lĩnh được ép chặt xuống dày dầu bóng, mái tóc của ông ta ẵm lên, dù trên đỉnh đầu của ông ta luôn có một loạt tóc nhỏ dựng đứng lên đầy vẻ cảnh giác. Hết nhất thì phải có một người trong đám khốn kiếp kia giết được cho ra hồn chứ. Từ đằng xa vọng lại tiếng súng nổ, nó khơi sự cho một phản ứng. "Bây các anh, lần này không giống như những lần trước đâu, việc này sẽ mất cả buổi sáng, có thể còn lâu hơn nữa." Ông ta không thể ngăn mình nở một nụ cười. Lần trước Sling đã phải cọ nhà xí trong khi các anh chơi bài, nhưng lần này thì các anh phải ra ngoài kia. Mạng sống hay danh dự? Rõ ràng lòng ông ta đang hy vọng một trong những người lính của ông ta sẽ đủ thông minh để chọn mạng sống. Eric Vandenberg và Hans Hubermann liếc nhìn nhau. Nếu có người nào bước lên lúc này thì cả trung đội sẽ khiến cho cuộc đời người ấy trở thành một cái địa ngục trần gian. Đến chừng nào mà họ còn sống với nhau trong cùng một đội, không ai ưa một cái hẹn nhé. Mà khác, nếu có ai được đề cử thì cũng vẫn không có ai bước ra. Nhưng đã có một giọng nói cất lên và đi thong thả về phía viên trung sĩ. Giọng nói ấy ngồi xuống ngay với chừng ông ta, chờ được đá một cú thật mạnh. Vụ nó ấy là, thứ ngài có Hugo Mendez ạ. Nó thuộc về Rick Vandenberg. Rõ ràng là ông ấy cho rằng ngày hôm đó không phải là thời điểm phù hợp để bạn ông chết. Dương Si Quang đi xuống rồi lại vòng lên giữa những người lính. Ai nơi cầu đó? Ông ta là một người đi nước kiểu bậc thầy, cái Albert Stefan Strider đó. Một con người nhỏ bé luôn nói, di chuyển và hành động một cách vội vã. Trong khi ông ta cứ phi lên phi xuống giữa hàng hàng lính thì hai anh vẫn đứng đó và quan sát chờ đợi thông tin. Có thể một y tá đã bị ốm và họ cần có ai đó tháo và thay băng cho những cánh tay hay cẳng chân nhiễm trùng của những người đến bị thương. Có thể một ngàn cái phong bì cần được liếm nước bọt rồi dán lại và gửi đến những căn nhà, bên trong mỗi phong bì đó là giấy báo tử. Ngay còn khác đó, giọng nói lại được cắt lên, kéo theo vài giọng nói khác để khiến người ta nghe thấy. Vo Bemmen, những giọng nói ngưng ra, thậm chí Eric còn nói, hôm chia vợ rồi được thương ngại, chữ đẹp không thể che vợ rồi được. Vậy thì coi như xong. Có một nụ cười tròn xoe chấm chiếm xuất hiện trên mặt viên trung sĩ. Huberman, anh được chọn. Người lính trẻ bước lên và hỏi xem nhiệm vụ của anh là gì. Viên trung sĩ thơ dài. Đại quý còn phải soạn khoảng vài lá thư. Nhưng ngón tay ông ta đang bị thấp khớp trầm trọng hay là diêm khớp gì đó. Anh sẽ phải viết những lá thư cho mấy. Lúc này không phải là thời điểm phù hợp để tranh cãi. Đặc biệt là khi Sling bị bắt phải cỏ hỗ sý cho một người khác, Ledger, đã gần như chết đến nơi với việc liếm phong bị. Lợi ý của anh ta đã chuyển màu xanh lè như bị nhiễm trùng Dân thương ngài Han gật đầu và vấn đề đến đó thì kết thúc Nói cho nhẹ nhàng nhất thì kỹ năng viết của ông khá là tầm ơ Nhưng ông nghĩ là mình đã gặp may Ông viết những lá thư một cách nắng nót nhất có thể Trong khi những người lính còn lại thì ra chiến trường Không một ai trong số họ quay trở về Đó là lần đầu tiên mà Han Huberman thoát khỏi tội Cuộc đại chiến Lần tàu thoát thứ hai vẫn chưa xảy đến Đó là vào năm 1943 ở Essen. Hai lần thoát chết trong hai cuộc chiến, một lần khi còn trai tráng và lần sau khi đã tuổi trung niên. Không có nhiều người may mắn đến mức lừa vẫn được tôi đến hai lần đâu. Ông Mai cây đàn xếp theo bên mình trong suốt thời gian cuộc chiến tranh diễn ra. Khi ông lần ra dấu vết quy gia đình Eric Van der Nebert ở Stuttgart trên đường quay về nhà. Vợ của Van der Nebert đã bảo với ông rằng ông có thể giữ cây đàn. Căn hộ của bà ấy đã ngập ngụa những thứ rách rưới ấy rồi và bà cảm thấy vô cùng phiền muộn khi phải nhìn thấy chính cái đàn ấy. Những món đồ khác đã nhắc nhở bà về người chồng quá cố đủ lắm rồi. "Vì bà cũng từng chia sẻ cái công việc dạy chơi thứ nhạc của ấy với ông." "Anh ấy cũng đã dạy tôi chơi đàn." Hà nói, "Như thế điều đó sẽ giúp ích được phần nào." "Có thể là điều đó đã có ích. Vì người đàn bà khốn khổ nọ đã yêu cầu ông chơi đàn cho bà nghe." Và bà ấy đã rơi nước mắt khi ông nhấn mấy cái nút và những phím đàn để chơi bản Blue Danube một cách vụng về. Đó là bản nhạc yêu thích của chồng bà. "Chị biết đi." Anh nhà đã cứu sống tôi Hai Anh giải thích với bà Ngọn đèn trong căn phòng ấy rất nhỏ Và không khí trong phòng như bị dồn nén Anh ấy Nếu chị cần bất cứ điều gì thì Ông thả nhẹ một mảnh giấy có ghi tên và địa chỉ của mình lên mặt bàn Tôi là một thợ sơn lập thuê Tôi sẽ sơn nhà cho chị không tính công Bất cứ khi nào chị muốn Ông biết đó là một sự đền bồ vô dụng Nhưng ông vẫn đưa ra lời đề nghị ấy Người đàn bà cầm lấy tờ giấy và không lâu sau, một đứa trẻ bước vào phòng rồi ngồi trong lòng bà. "Đây là Max." Bà ấy nói, nhưng đứa bé ấy còn quá nhỏ và quá nhút nhát nên không nói được câu nào. Thằng bé rất mảnh khảnh, có mái tóc mềm mại và đôi mắt to dị đặc bóng tối. Đôi mắt của nó ngắm người đàn ông lạ mặt chơi thêm một bản nhạc nữa trong căn phòng nặng nề. Thằng bé cứ nhìn hết gương mặt này sang gương mặt kia, trong lúc một người đàn ông chơi đàn và một người đàn bà khóc không thành tiếng những nốt nhạc khác nhau điều khiển đôi mắt của bà. Tức là một nỗi buồn mới gây gổ làm sao. Han ra về. Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi. Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi là anh ấy có một đứa con trai. Ông nói với Eric van den Berg quá cố và đường chân trời của thành phố Stuttgart. Sau một khắc dừng lại để tưởng niệm người bạn quá cố, để lắc đầu, Han quay về Munich. Lòng thầm mong sẽ không bao giờ phải nghe thấy tin tức gì của những con người ấy nữa. Điều mà ông không biết là người ta sẽ rất cần đến sự giúp đỡ của ông Nhưng không phải trong công việc sơn phết Và người ta cũng sẽ chẳng cần đến nó cho đến tận 20 năm sau Về tuần sau, ông bắt đầu công việc đi sân thuê của mình Trong những tháng tiếc trời đẹp, ông làm việc rất hăng say Và thậm chí trong mùa đông, ông cũng thường nói với Rosa rằng Nguồn công việc có thể không được dội dào Nhưng ít nhất thì nó cũng sẽ đến rải rác lúc này lúc khác Trong hơn 10 năm, tất cả đều ổn Hai anh con và Judy ra đời Chúng lớn lên và thường đến thăm bố ở chỗ làm Quá sơn là những bức tường và chuồi rửa những cây cỏ sơn. Tuy nhiên, khi Hitler lên nắm quyền vào năm 1933, công vì sân phết của ông bắt đầu trở nên không được như ý nữa. Han không gia nhập NSDAP như hầu hết những người khác. Ông đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định đó của mình. Đây là quá trình suy nghĩ của Han Hubert mình. Ông không được giáo dục đến nơi đến chốn hay quan tâm nhiều đến chính trị, nhưng ông là một con người biết trân trọng sự công bằng. Một người Do Thái đã từng cứu bạn ông và ông không thể quên được điều đó. Ông không thể tham gia vào một đảng phái Khiến cho con người ta thù địch với nhau như thế được Bên cạnh đó Rất giống với Alex Steiner Một số khách hàng thân quen nhất của ông là người Do Thái Cũng như nhiều người Do Thái khác Ông tin là thái độ thù địch này sẽ không kéo dài bao lâu Và đó sẽ là một quyết định tỉnh táo Khi không theo chân Hitler Xét trên nhiều mức độ Thì đó quả là một quyết định dần tới thảm họa Khi tiến trình khủng bố người Do Thái bắt đầu Thì công việc của ông cứ thừa dần Ban đầu thì mọi việc không đến nổi quá bi đát Nhưng chẳng bao lâu sau bi giờ bắt đầu mất khách hàng. Rất nhiều những câu cách ngôn người ta vẫn theo ông Sơn nên tự, có vẻ như đã tan biến vào cái bầu không khí quốc xã đang lớn dần lên ấy. Ông tình cờ gặp một ông già mà ông rất tin cậy tên là Herbert Blinger, một người đàn ông bụng phệ và nổi tiếng Hamburg trên phố Munich. Ban đầu thì ông này cúi gằm mặt nhìn qua cái bụng phệ của mình xuống đất, nhưng khi đôi mắt của ông nhìn lại người thợ sơn thì câu hỏi được đặt ra rõ ràng là đã khiến ông ta cảm thấy không thoải mái. Han không có lý do gì để hỏi cả nhưng ông vẫn làm như thế. Chuyện gì đang xây ra vậy, Herbert? Tôi đang mất khách hàng nhanh hơn là tôi có thể đếm được. Bollinger không còn lưỡng lự nữa. Đứng thẳng người dạy, ông mang đến cho hai anh sự thật dưới hình thức một câu hỏi của chính bản thân ông. Hany, anh có phải là một thành viên không? Thành viên của cái gì kìa? Nhưng hai thông bèm anh biết chính xác người đàn ông nọ đang nói về điều gì. Tôi nào hãy anh si, anh đừng có bắt tôi phải đánh dần nó ra chứ. Người thợ sơn cao lớn vẫy tay chào ông ta rồi bước tiếp. Năm tháng trôi qua, người Do Thái bị củng bố một cách thù hận trên khắp cả nước. Và cuối cùng, vào mùa xuân năm 1937, với một tâm trạng gần như là xấu hổ, Han Oppenheim đành phải đầu hàng. Ông trả lời vài câu hỏi rồi lập đơn xin vào đảng. Sau khi điền vào tờ đơn của mình ở trụ sở quốc xã trên phố Munich, ông tận mắt chứng kiến bốn người đàn ông ném vài viên gạch vào một cửa hàng quần áo tên là cửa hàng Kleinman. Đó là một trong số vài cửa hiệu của người Do Thái vẫn còn hoạt động ở München. Bên trong, một người đàn ông đang lắp bắp nói điều gì không rõ, vừa dọn dẹp vừa giẫm lên những miếng kính vỡ dưới chân ông. Một vòi sao có màu nước sốt phù tạt được quét lên cánh cửa ra vào. Câu đồ Do Thái hôi hám được viết lên cánh cửa ấy một cách nham nhở. Chuyển động đằng sau cánh cửa giảm dần tốc độ, từ vội vã đến chậm chạp một cách đáng buồn rồi ngừng hẳn. Hàng tiến đến gần hơn và thò đầu vào. "Anh có cần giúp đỡ gì không?" Ông Kleinman nhìn lên, Một cái chủ quét bụi được cố định đè tay ông ta. Không ha, là bơn đi, đi đi. Năm ngoái, ông đã sơn nhà của Joe Clemmen. Ông vẫn nhớ ba đứa con của cô ấy. Ông có thể hình dung ra khuôn mặt chúng, nhưng không tài nào nhớ ra tên chúng. Tôi sẽ quay lại vào ngày mai và sơn lại cánh cửa cho ông. Và ông đã thực sự làm thế. Đó là sai lầm thứ hai trong số hai sai lầm của ông. Sai lầm thứ nhất xảy ra ngay sau sự việc này. Ông quay lại nơi mình vừa mới rời khỏi và dán đấm đấm lên cánh cửa ra vào. Giờ sau đó là cửa sổ của NSDAP Tâm kính cửa rung chuyển Nhưng chẳng có ai ra mở Mọi người đều đã gói ghém đồ đạc và về nhà Một đảng viên về sau cùng Đang ở tích đằng xa trên phố Munich Khi ông ta nghe thấy tiếng kính cửa rung lên bẩn bật Ông mới nhận ra người thợ sơn Ông này bèn quay lại và hỏi xem có chuyện gì Tôi không thể dây chập được nữa Hai anh truyền bố Người đàn ông nọ lộ vẽ bàng hoàng Vậy sao lại không Hai anh nhìn vào những đốt ngón tay trên bàn tay phải của mình Mình uống nước bọt ông đã có thể nếm được mùi vị sai lầm của mình rồi. Nó cứ như một viên thuốc bằng kim loại đang tan ra trong miệng ông. Thôi qua đi. Ông quay người lại và đi về nhà. Nhưng từ ngữ đuổi theo ông. Ông cứ suy nghĩ về việc này đi ông Oberman, hãy cho chúng tôi biết quyết định của ông. Nhưng ông đã không cho họ biết gì cả. Sáng hôm sau như đã hứa, ông thức dậy sớm hơn thường lệ nhưng vẫn không đủ sớm. Cánh cửa ở cửa hàng quần áo Kleinman vẫn còn đóng đầy sương mai. Hành lâu khô những giọt sương Ông cố gắng pha màu sao cho tự nhiên nhất, có thể giả phủ cho cánh cửa một lớp sơn mới thật đặc. Một người đàn ông đi ngang qua, tưởng chừng như vô tình vô phà. "Hai Hitler." Ông ta nói. Ba lô ý nhỏ nhưng quan trọng. Người đàn ông đi ngang qua ấy là Rolf Fischer, một trong những tên phát xít cùng tính nhất ở Munich. Một câu chữ khác sẽ được sơn lên cánh cửa ấy chỉ trong vòng 16 tiếng đồng hồ sau đó. Và cuối cùng Hanruberman không được chấp nhận làm đảng viên Đảng Quốc xã. Dù thế nào thì vẫn chưa được chấp nhận. Năm tiếp theo, han đã gặp may mắn khi ông không phải chính thức từ hồi lại đơn xin gia nhập đảng của mình. Dù có rất nhiều người được kết nạp ngay lập tức, thì tên ông lại được đưa vào danh sách chờ vì ông thuộc diện đang bị nghi ngờ. Đến cuối năm 1938, khi người Do Thái bị quét sạch hoàn toàn sau sự kiện Kristallnacht, thì mặc vụ quốc xã đã ghé nhà ông. Hóa ra luật sát cấp nhà Và khi không thấy thứ gì hay không thấy ai đáng nghi ngờ thì Han Huberman là một trong những người đã gặp may. Princeton Ness, tức là đêm kính vỡ. Đêm ngày 10, ra ngày 11 tháng 11 năm 1938 hơn 200 giáo đường Do Thái bị phá hủy và hàng ngàn nhà cửa của người Do Thái bị lục xoát, cướp bóc. Kết quả là 91 người Do Thái đã chết và khoảng 30.000 người Do Thái khác bị bắt và đưa đến những trại tập trung của đất quốc xã. Ông đã được phép ở lại. Điều hẳn đã cứu ông ấy là người ta biết rằng ít nhất vì ông cũng đang đợi được chấp nhận đơn xin kết nạp đảng của mình. Vì điều này, ông đã được hoan họng. Nếu không muốn nói là được nhìn nhận như là một thợ săn giỏi. Sau đó, có một điều khác xuất hiện nữa và nó đã cứu ông. Chính cây đàn sếp đã cứu ông khỏi việc bị tẩy chay hoàn toàn. Trên khắp Munich, đâu đâu cũng có những thợ săn, nhưng với một khóa hướng dẫn ngắn của Eric Vandenberg và gần 2 thập kỷ luyện tập đều đặn, không ai ở München có thể chơi đàn sếp được như ông. Đó là một phong cách không hề hoàn mỹ nhưng rất ấm áp thậm chí những lỗi mà ông đánh sai cũng mang lại cho người ta một cảm giác thoải mái. Ông nói hào Hitler khi cần thiết và ông treo cờ về những ngày quy định. Người ta không nhận thấy ở ông vấn đề gì cả. Sau đó vào ngày 16 tháng 6, giờ đây ngày tháng cứ đông cứng lại như vừa. Chỉ hơn 6 tháng sau khi Lillian đến phố Tiền Đạn, một sự việc khác xảy ra đã khiến cuộc đời của Hannah Höch thay đổi mà không có cách gì đảo ngược lại. Đó là một ngày mà ông có việc làm. Đúng 7 giờ sáng, ông ra khỏi nhà. Ông kéo tay chiếc xe đẩy đựng sơn, hoàn toàn không biết là mình đang bị theo dõi. Khi ông tới chỗ làm, một người thanh niên lạ mặt bước đến chỗ ông, anh ta có mái tóc vàng, vóc người cao ráo và trông rất nghiêm trọng. Hai người nhìn nhau. "Ông có phải là Hàn Huy Baiman?" Anh chỉ gật đầu với anh ta một cái. Ông đang với lấy một cây cọ sơn. "Đúng, là tôi đây." "Ông có hay chơi đàn xếp không?" Lần này Hàn ngừng lại, để cây chổi sơn ở nguyên vị trí của nó, một lần nữa ông lại gật đầu. Người la mặc xo xo quay hầm nhìn quanh và nói rất khẽ nhưng cũng rất rõ ràng. Ông có phải là một người biết giữ lời hứa hay không? Hắn lấy hai mẫu sân ra và mời người thanh niên nọ ngồi xuống. Trước khi chấp nhận lời mời này, anh ta chìa tay ra và tự giới thiệu. Tên tôi là Cực Lơ, họ của tôi là Wanter. Tôi đến từ Stuttgart. Họ ngồi xuống và trò chuyện rất khẽ trong khoảng 15 phút. Sau đó họ sắp xếp với nhau một cuộc hẹn vào ban đêm. Vào tháng 11 Khi Max Van Nenbeth vào đội căn bếp của nhà số 33 Phố Thiên Đàn Anh 24 tuổi Bộ quần áo trên người dường như đang ghi anh xuống Và anh mệt mỏi đến mức Một chậu ngứa cũng có thể bẻ anh gãy làm đôi Anh đứng đây ngưỡng cửa Người cứ rung lên bần bật và lắc lư Ông vẫn còn chơi đàn sớt chứ Dĩ nhiên, câu hỏi ở đây thật ra là Ông vẫn sẽ giúp tôi chứ Bố của Lea Zen bước tới ngưỡng cửa trước Và mở ra Ông nhìn ra ngoài đầy cảnh giác Vậy cả hai phía rồi quay lại Ông kết luận không có gì cả Macht van den Berg, một người Do Thái, nhắm mắt lại và gục xuống một chút vì sự an toàn. Cái ý tưởng về sự an toàn ấy khá là lỗ bịch, tuy nhiên anh vẫn chấp nhận nó. Han kiểm tra xem rèm cửa đã được kéo xuống chưa, không được phép có một khe hở nào để người ngoài nhìn vào. Khi ông làm thế, Timas đã không còn đứng sức chịu đựng, anh cúi xuống và siết chặt tay lại với nhau. Bóng tối trùm lên anh. Những ngón tay anh có mùi cái vali, mùi kim loại, quyện men kham và sự sống sót. Chỉ khi anh gắn đầu lên thì cái ánh sáng lờ nhờ từ hành lang mới tìm được đường vào đôi mắt anh. Anh nhận thấy đứa bé gái đang mặc đồ ngủ, nó đứng đó và quan sát mọi việc. Bố ơi! Max đứng dậy như một que diêm được thắp lên, bóng tối giờ đã căn phòng lên xung quanh anh. Mọi việc ổn cả, quay lại giường cũ đi con. Con bé nâng ná một chút trước khi chân nó lê về đằng sau. Khi con bé dừng lại và tranh thủ nhìn một lần cuối cùng người lạ ở trong nhà bếp, nó đã có thể đoán được đường nét của một quyển sách đang nằm trên mặt bàn. Đừng sợ. Nó nghe thấy tiếng bo thì thầm. Nó là một con bé ngoài. Trong suốt một giờ đồng hồ tiếp theo, con bé ngoài ấy nằm tĩnh như sáo trên giường, lắng nghe những câu nói thì thào không rõ chữ trong nhà bếp. Một lá bài còn úp vẫn chưa được lật lên. Xin được tóm tắt tiểu sử của một tay đấm giò Thái. Max van den Berg sinh năm 1916, anh lớn lên ở Stadgard. Khi còn nhỏ, điều anh thích nhất là một trận đấm nhau ra trò. Anh bắt đầu biết dùng đến nắm đấm của mình khi lên 11 tuổi. Hồi đó anh ghẻ nhẳng như một cái cán chổi. Werner Gruber, nó là đứa đã đánh nhau với anh. Nó có một cái mồm khá lanh, cái thằng nhóc rở bể với một mái tóc sơn twist như dây điện. Bọn trẻ vẫn hay la cả ở khu đất trống trong vùng yêu cầu hai đứa phải đánh nhau và không đứa nào muốn tranh cãi về việc này. Chúng đánh nhau như những nhà vô địch. Trong vòng 1 phút đồng hồ, ngay khi mọi việc trở nên đáng xem thì cả hai bị túm lấy cổ áo rồi tách ra. Có một vị phụ huynh đã luôn để mắt trong chừng chúng. Máu giầm máu rỉ ra từ miệng mắt. Anh đến vị cô máu và máu của vị ngon. Không có nhiều tay biết đánh nhau đến từ khu anh sống, và nếu có ai biết thì họ cũng không làm việc này bằng nắm đấm của mình. Thầy đó người ta hay nói rằng dân do Thái đơn giản là thích đứng lên và đón nhận tất cả mọi thứ. Họ đón nhận sự ngược đãi một cách thầm lặng, đợi rồi sau đó lại tìm cách ngồi lên. Rõ ràng là không phải người Do Thái nào cũng như thế. Khi bố anh mất, anh mới chưa đầy 2 tuổi. Ông đã bị bắn nát ra thành nhiều mảnh trên một ngọn đồi cỏ dại một đầy. Khi anh lên chính, mẹ anh hoàn toàn phá sản. Bà đành phải bán phòng thu nhạc, đồng thời là căn hộ của hai mẹ con. Rồi sau đó chuyển đến sống nhờ nhà cậu anh. Ở đó anh lớn lên với sáu người anh em họ. Những người đã cùng đánh nhau với anh, quấy rè anh và yêu thương anh. Những trận đánh nhau với người anh họ lớn nhất Isaac là một phần trong quá trình tập luyện mong đắm nhau của anh. Hầu như đêm nào anh cũng bị đánh cho tây tả. Ở tuổi 13, bi kịch một lần nữa lại ập đến khi người cậu của Max qua đời. Cũng giống như những người Do Thái khác, cậu an có một cái đầu nóng như max, ông thuộc loại người làm việc thầm lặng để nhận được rất ít quyền lợi. Ông không phải là một người giàu có, ông không lấy đi những cái thuộc về người khác, và ông chết vì có cái gì đó quằn lên trong dạ dày. Cái gì đó giống như một quả bóng gỗ tẩm độc. Cũng như những gia đình có người hấp hối, cả nhà anh tập trung quanh giường và nhìn ông cậu anh đầu hàng. Theo một cách nào đó, bên cạnh nỗi buồn và tâm trạng mất mát, Max và Lennard là người giờ đây đã hiểu một thiếu niên với đôi bàn tay cứng cáp cặp mắt đen thẳm và một cái răng đau nhức, còn hơi có cảm giác thất vọng nữa, thậm chí là một thái độ bất bình. Khi anh nhìn cậu mình chìm dần xuống cái giường mỏng đang nằm, anh đã quyết định rằng anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình chết theo cách như thế. Gương mặt người đàn ông ấy mới tát lên vẻ cam chịu làm sao. Gương mặt ấy thật vàng vọt và bình thản, mặc cho cái cấu trúc có vẻ bạo lực của sọ ông. Đường xương hàm của ông kéo dài từng chừng như vô tận, nó vươn dài ra hàng nhiều dặm. Hai sư gò má của ông thì nhô hẳn lên. Kỳ áp có một cặp mắt sâu hẳm, gương mặt ấy bình thản đến mức nó khiến cho đứa còn trai mới lớn muốn đặt ra nhiều câu hỏi. Sượt trận đấu đâu mất rồi. Ý chí cố gắng đâu rồi? Dĩ nhiên ở tôi 13, Max vẫn còn hơi quá cục cằn. Anh chưa nhìn thấy tận mắt thứ gì đó giống như tôi, còn chưa đâu. Cùng những người còn lại, anh đứng quanh giường và nhìn người đàn ông ấy qua đời. Đó quả là một quá trình hợp nhất an toàn từ sự sống đến cái chết. Ánh sáng trên ô cửa sổ có màu xám và màu cam, sắc màu của làn da mùa hè. Già trong cậu của Marx có vẻ như đã tan biến mọi mụn phiền khi ông rút hơi thở cuối cùng. Khi từng chân đến Bắc Ta, lão sẽ cảm nhận được nắm đấm của ta trên mặt lão. Cậu chàng đưa ra một lời thề. "Còn tôi thì tôi rất thích điều đó. Đó là một lòng can đảm đến ruột gan." "Đúng, tôi rất thích điều đó." Kể từ giây phút đó trở đi, anh bắt đầu đánh nhau thường xuyên hơn. Một nhóm những người bạn cùng như những kẻ thủ thân thuộc xe tụ tập lại với nhau tại một bãi đất trống trên phố Steber và chúng sẽ đánh nhau trong cái ánh sáng ban ngày đang liệm dần. Người Đức chính gốc dần vào thái lạc lỏng, những thanh nhóc đến từ miền Đông chẳng sao cả, chẳng có gì trên đời này giống như một trận đánh nhau ra trò để giải tỏa năng lượng của tuổi vị thành niên. Ngay cả những kẻ thù không đội trời chung với nhau cũng chỉ cách tình bạn có vài centimet. Anh thích những vòng tròn hẹp vây quanh mình với những người mà anh không biết. Cái vị đắng cay ngọt bụi của sự bất ổn, thản hề thua, đó là một cảm giác trong dạ dày sẽ được khuấy động lên cho đến khi anh thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Phương thức duy nhất là tiến lên phía trước và tung ra những cú đấm. Mac không phải là loại người sẽ chết khi đang suy nghĩ về điều đó. Giờ đây khi ngẫm lại, thị trận đánh yêu thích của anh là trận đánh so năm với một thằng nhóc cao to, rắn chắc, hùng hăng tên là Hunter cực là. Hai đứa đều 15 tuổi. Hunter đã giành chiến thắng trong cả 4 lần chúng đối đầu nhau trước đó, nhưng lần này, Mac có thể cảm thấy được một sự khác biệt. Có một luồng máu mới bên trong anh, dòng máu của chiến thắng, và nó vừa có thể làm cho người ta sợ, lại vừa làm cho người ta thi chúng thích. Như thường lệ, Quanh chúng có một vòng tròn hẹp đang súm đen súm đỏ, co mặt đớp nhích nhác, có những nụ cười thực sự độ bọc quanh những gương mặt bàng quan. Tiếng cười dữ dặt trong những ngón tay bận thiểu hồi hám và những tiếng gọi và kêu la luôn tràn đầy một sức sống mãnh liệt đến mức tưởng như chẳng còn gì khác trên đời ngoài trận đánh nhau này. Lại chúa, ở nơi ấy có một niềm vui và nỗi sợ hãi tột bậc đến như thế, một sự rung động thần tình đến như thế. Hai kẻ đánh nhau được siết chặt bởi xúc cảm mãnh liệt của khoảnh khắc ấy cứ mà họ để những nét biểu cảm được cương điều hóa với áp lực của nó. Họ đều tập trung cao độ, mắt nhìn đối phương chầm chậm. Sau khoảng 1 phút thăm dò, cả hai bắt đầu tiến tới gần, chỉ đóng nhận nhiều nguy cơ hơn. Xét cho cùng thì đây là một trận đánh nhau đường phố chứ không phải là một trận đấu kéo dài hàng giờ để giành danh hiệu. Chúng không có khả năng đi mà chờ đợi. "Coi đầu má?" một đứa bạn của anh ta kêu lên. Dù những từ ngữ của nó không có quản nghĩ lấy hơi nào cả. "Coi đầu maxi taxi?" Dạ thì mày đã tóm được hắn rồi, mày đã tóm được anh chàng Jo Thái, mày đã tóm được hắn rồi, mày tóm được rồi." Là một thằng nhóc gầy nhắn với những lọn tóc mềm, một cái mũi bẩm dập và đôi mắt tối đen như hai đầm lầy, mắt thấp hơn đối thủ của mình đến tận một cái đầu. Cái đánh của anh vô cùng thô kệch, anh thường cúi rạp cả người xuống, khuễ tay thúc tới trước, đồng thời tung ra những cú đấm nhanh vào mặt của Kattrl. Thanh kia rõ ràng là khỏe hơn và có nhiều kỹ năng hơn, dần đứng thẳng, tung ra những cú đấm móc cận xuyên trúng vào má và cằm của Max. Max vẫn lấn tới. Mặc cho những cú đấm như trời giáng và những đòn trừng phạt miệt mài, anh vẫn tiếp tục sẵn tới. Máu làm đôi môi anh sỉn lại, rồi máu xi nhanh chóng khô đi trên những vết răng anh. Đám đông gầm lớn khi anh bị đánh gục, tiên cơ gần như đã được trao tay. Max đứng dậy, anh lại bị đánh gục một lần nữa trước khi chịu thay đổi chiến thuật. Và lần này, Max nhử cho Hunter cật lực tiến đến gần hơn mà muốn một chút. Khi Hunter đã ở vào vị trí đó, Max liền tung ra một cú đấm tầm ngắn nhằm vào dưới mặt của đối phương. Cú đấm đã trung đích và gieo giữa mũi của thằng kia. Keker đột nhiên không nhìn thấy gì nữa, loạn chàng lùi lại và Max nắm lấy cơ hội của mình. Anh bám theo mạn sườn phải của đối phương và tống cho thằng này một quả đấm móc nữa, rồi làm cho nó mất phòng thủ bằng một cú đấm vào mạn sườn. Cú đấm tay phải kết liễu trúng ngay cằm đối thủ. Quan toàn Keker nằm trên mặt đường, mái tóc vàng của nó lấm tấm đất. Chân nó dạng ra thành hình chữ V, những giọt nước mắt trông như pha lê chảy dài trên da mặt nó, mặc dù nó không hề khóc. Nước mắt đã bị đánh bật ra khỏi cơ thể của nó. Tom Tom đã bắt đầu đếm, chúng luân đếm, chỉ để phòng hờ những giọng nói về những con số. Thông lệ sau một trận đấu, kẻ thua cuộc phải giơ tay của người chiến thắng lên. Sau cùng, khi các lờ đứng dậy được, nó bắt thần lệnh bước đến chỗ Max Vandenburg và cầm tay anh giơ cao lên không trung. "Cảm ơn." Max bảo nó. Các lờ đáp lại bằng một lời cảnh báo, "Lần tới tao sẽ giết mày." Trong những năm tiếp theo đó, Max Vandenburg và Walter Kofler đã đánh nhau cả thảy 13 lần. Quan ta luôn tìm cách trả thù cho chiến thắng đầu tiên mà Max đã lấy đi của anh ta. Còn Max thì luôn đấu tranh để đạt đến khoảnh khắc vinh quang của mình. Sau cùng, tỷ số dừng lại ở mức 13-12 về Hunter. Họ đánh nhau đến tận năm 1933, khi cả hai đều 17 tuổi. Sự tôn trọng có phần miễn cưỡng mà cả hai người dành cho nhau cuối cùng đã biến thành một tình bạn thực sự, và cái sự háu hức muốn đánh nhau đã rời bỏ họ. Cả hai đều có việc làm cho đến khi Max bị sa thải cùng với những người Do Thái khác ở nhà máy cơ khí Gemen vào năm 1935 trước đó không lâu thì bố luật Nurebet ra đời cấm người Do Thái có quyền công dân Đức cũng như không cho người Đức và người Do Thái lấy nhau lại chui Giê-xu một buổi chiều nọ Quang Tây đã thốt lên như thế khi hai người gặp nhau ở góc phố nhỏ nơi họ đã từng đánh nhau đã từng có một bản thời gian như vậy phải không không có những thứ điên khùng này tồn tại quanh đây bây giờ thì chúng ta chẳng còn bao giờ có thể đánh nhau được như thế nữa Max không đồng ý chúng ta có thể chứ Cậu không thấy cứ một người do thái, nhưng đâu có luật nào cấm cậu đánh nhau với họ đâu. Quarter mỉm cười. Hắn là còn có một điều luật khen thưởng cho việc này nữa kìa, miễn là cậu không thắng. Trong vài năm tiếp theo, tình thoảng họ mới được gặp nhau. Max cùng với những người Do Thái còn lại luôn bị từ chối thẳng thừng và luôn bị chà đạp. Còn Quarter thì biến mất trong công việc của anh, một công ty ỉn ẩn. Nếu bạn thuộc một người quan tâm đến chuyện này thì đúng là có, có vài cô gái trong những năm tháng ấy, một cô tên là Tanya, cậu góc kia tên là Hiroki. Không ai trong số họ gắn bó lâu dài với Max được cả Anh không có thời gian Hầu hết là vì cuộc sống của anh không ổn định Và áp lực đè nặng lên vai anh ngày càng lớn dần Max phải lau đi kiếm việc làm Anh có thể mang lại cho những cô gái ấy cái gì cả chứ Giờ năm 1938 Cuộc sống của anh trở nên khó khăn tới mức Không thể khó khăn hơn được nữa Sau đó là đến ngày 9 tháng 11 Đêm kính vỡ Đây chính là biến cố đã tiêu diệt Tất cả những người Do Thái giống như anh Nhưng nó cũng đã cho thấy rằng Đã đến lúc Max và Ninh vẫn phải trốn đi Nam ấy anh 22 tuổi. Đã có nhiều nhà cửa của người Do Thái bị phá hủy và cướp bóc khi có một loạt tiếng gõ cửa vang lên cánh cửa của căn hộ gia đình anh sống. Cùng với gì, mẹ, anh chị em họ và con cái của họ Max đứng trong phòng khách. Mở cửa ra. Cả nhà nhìn nhau, có một sự cám dỗ rất lớn là tản sang những phòng khác, nhưng sợ xã hội là điều lạnh lùng nhất trên đời này. Họ không thể nhúc nhích. Một lần nữa, mở cửa ra. Isaac đứng dậy, bước đến chỗ cửa. Anh gỗ ấy thật sóng động Vẫn còn kêu rèn rỉ vì cứu đánh mà nó vừa bị dán cho Anh nhìn lại những gương mặt chẳng còn gì khác ngoài nỗi sợ hãi của gia đình mình Như đã biết trước đó Đó là một tên Đức Quốc xã Trong bộ đồng phục Không Đó là câu trả lời đầu tiên của Max Anh nắm chặt lấy tay mẹ mình Và tay của Sarah Người chi họ gần nhất Tôi sẽ không đi đâu cả Nếu tất cả chúng tôi không thể đi cùng với nhau Thì tôi cũng không đi Anh đang nói dối Khi anh bê đái ra ngoài với những thành viên còn lại của gia đình mình, thì có một cảm giác nhẹ nhõm quay cuồng bên trong anh như một hành động đòi bại. Đó là một điều anh không muốn cảm nhận, nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm với một sự khoái trá đến mức khiến anh phát buồn nôn. Làm sao mà anh có thể như vậy? Sao mà anh có thể làm như vậy được? Nhưng anh đã làm như vậy. Đừng mang theo gì cả, chỉ bộ quần áo cậu đang mặc trên người thôi, tôi sẽ mang cho cậu những thứ còn lại. Má. Đó là tiếng mẹ anh gọi và lấy từ trong một cái ngăn kéo ra một mảnh giấy cũ và nhét nó vào túi áo khoác của anh. Nếu có khi nào đây, đây có thể là hy vọng cuối cùng của con. Bơm lấy anh một lần cuối cùng, vòng quanh xiự tay anh. Anh nhìn gương mặt của bà đã hằn dấu thời gian rồi đặt lên môi bà một nụ hôn thật mạnh. Đi nào. Quan từ kéo anh ra, khi gia đình nói lời tạm biệt. Cho anh tiền về dạy món đồ có giá trị. Ồ, rồi đó đang hỗn loạn, gia sư hỗn loạn là điều mà chúng ta cần. Họ ra đi, đâu không ổn lại. Điều đó đã tra tấn anh. Giả như anh đã quay lại để nhìn một lần cuối gia đình khi anh bỏ ngôi nhà ấy mà đi, thì có thể cảm giác tội lỗi sẽ không đè nặng đến anh như thế. Anh đã không nói một lời vĩnh biệt nào với họ. Không có lấy một cái nhìn cuối cùng, chẳng có gì ngoài sự ra đi. Trong hai năm kế tiếp, anh cứ trốn tránh mãi trong một phòng chứa rỗng không. Căn phòng ấy thuộc tòa nhà mà Walter làm việc trong những năm trước đó. Cô rất ít thức ăn, có rất nhiều sự nghi ngờ. Những người Do Thái có tiền còn lại trong vùng thì đang di tản, những người Do Thái không có tiền cũng đang cố gắng di tản nhưng không thành công. Gia đình của Marx rơi vào loại người Do Thái thứ hai. Walter thường xuyên kiểm tra tin tức về họ, một cách kinh đáo hết sức có thể. Một buổi chiều nọ, khi anh ta ghé thăm, thì một người lạ đã ra mở cửa. Lúc Marx nghe thấy tin này, anh cảm thấy cơ thể mình đã bị vo thành một quả bóng như một tờ giấy vụn chi chứa những lời chính tả như một thứ rác rưởi. Tuy vậy mỗi ngày trôi qua, anh đều cố gắng gỡ ra và vuốt lại cho thẳng thớm con người mình, một cách đầy chán ghét và biết ơn. Tuy nó nhão nhĩ, nhưng làm thế nào đó mà con người anh không bị rách tan ra thành nhiều mảnh. Một nửa năm 1939 đã trôi qua, chỉ còn 6 tháng nữa là tròn 3 năm Max đã trốn. Họ đã quyết định phải thực hiện một hướng hành động mới. Họ xem xét mảnh giấy mà mẹ đã đưa cho khi anh bỏ lại gia đình mình. Đúng vậy, đó là sự ruột bỏ của anh. Chứ không phải là sự trốn chạy của anh Đó là cách anh nhìn nhận sự việc Giữa cái bức tranh kỳ cục là sự khuây khỏa của anh Chúng ta đã biết điều gì được viết trên bảnh giấy đó rồi Đó là một cái tên, một địa chỉ Han Huberman, số 33, phố thiên đàng, thị trấn Monty Mọi việc ngày càng tồi tệ hơn Giờ thì bất cứ lúc nào, họ cũng có thể phát hiện ra chúng ta Walter nói với Max Có rất nhiều linh cảm trong bóng tối Chúng ta không biết điều gì có thể xảy ra Tớ có thể bị bắt Cậu có thể phải tìm đến nơi đó Tớ sợ quá không dám để gây ai giúp đỡ ở đây hết Họ có thể tối giác Chỉ có một giải pháp duy nhất Tớ sẽ đến đó và tìm người đàn ông này Nếu ông ta đã trở thành một đảng viên quốc xã Một điều rất có khả năng sẽ xảy ra Thì tớ sẽ quay lại đây Ít nhất thì chúng ta cũng biết đúng không Max đưa cho anh đến đồng Phoenix cuối cùng Để thực hiện chuyến đi ấy Vài ngày sau Khi quan tâm quay lại Họ ôm chầm lấy nhau Trước khi Max nín thở và hỏi Thế nào rồi? Quang tâm gật đầu Ông ấy là một người tốt Ông ấy vẫn còn trên cái đàn xếp mà mẹ cậu đã kể cho cậu nghe Cái đàn của cha cậu Ông ấy không phải là một đảng viên Ông ta đã đưa cho tới tiền Do thời điểm này Hanweman chỉ tồn tại dưới dạng một bản liệt kê Ông ấy khá nghèo Ông đã có gia đình và một đứa bé Điều này thậm chí còn thu hút được sự chí của Max hơn Ông ta bao nhiêu tuổi? Mười Bao hôm tay đòi hỏi mọi thứ phải như ý mình được đâu. Đúng vậy, bọn trẻ còn to mồm lắm. Như thế là may mắn cho chúng ta lắm rồi. Họ ngồi im lặng một lúc, tất là người khuấy động sự im lặng đó. Hận là ông ta đã giết tới rồi phải không? Tôi không nghĩ vậy, ông ấy đã đưa tiền cho tớ phải không nào? Ông ấy nói rằng một lời hứa là một lời hứa. Một tuần sau, một lá thư được gửi đến. À, anh báo cho Walter cực lời biết lão mấy sẽ cố gắng gửi những thứ có ích đến bất cứ khi nào có thể. Có một tấm bản đồ München và khu vực Munich mở rộng, cũng như một tuyến đường trực tiếp từ Paris đến tận cửa nhà ông. Trong thư, những từ cuối cùng được viết rất rõ ràng: Hãy cẩn thận. Đến giữa tháng 5 năm 1940, Nguyễn Menham được gửi đến cùng một cái chìa khóa được dán vào bìa lọ quyển sách. Người đàn ông này là một thiên tài, mắt nghĩ thầm trong đầu, nhưng anh vẫn run mình ớn lạnh khi nghĩ về việc đi đến Munich. Anh thầm ước Rõ ràng là nếu như có những đảng phái khác tồn tại thì chuyến đi này không hề cần phải xảy ra. Không phải lúc nào bạn cũng có được điều mà bạn muốn, đặc biệt là ở nước Đức quốc xã. Một thời gian nữa lại trôi qua, chiến tranh ngày càng lan rộng. Max mượn lần trốn cả thế giới trong một căn phòng trống. Cho đến khi điều không thể tránh khỏi xảy đến. Người ta đã báo cho Hoành tờ biết là anh sẽ bị điều sang Ba Lan để tiếp tục khẳng định quyền ưu tiên của nước Đức đối với cả người Ba Lan lẫn người Do Thái. Giống người này cũng chẳng tốt đẹp hơn giống người kia bao nhiêu. Đã đến lúc rồi. Đã đến lúc rồi và Max đi Munich rồi sau đó là Munich. Và bây giờ anh đang ngồi trong căn bếp của một người lạ, cậu xin được giúp đỡ và chịu đựng cái bản án mà anh cảm thấy là mình đáng phải nhận. Hans Gruber băng tay và tự giới thiệu. Ông pha cho anh một chút cà phê trong bóng tối. DB gái đã đi được một lúc rồi, nhưng lúc này thì thêm vài bước chân nữa đến, la bài chưa được lật. Trong bóng tối, cả ba người họ hoàn toàn bị cô lập, tất cả đều nhìn nhau chằm chằm, chỉ có người đàn bà mở miệng nói. Khi Liazen đang ngủ thiếp đi, thì cái giọng nói không lẫn dạo râu được của Rosa Huberman bước vào giãn bếp. Giọng nói ấy đã làm con bé giật mình thức giấc. Sự tò mò đã chiến thắng khi con bé tưởng tượng ra một bài diễn văn được trút xuống từ cơn phẫn nộ của Rosa. Rõ ràng là đã có ai đó hay cái gì đó chuyển động và tiếng một cái ghế được kéo lê đi. Sau 10 phút từ dàn vặt mình xem có nên phá vỡ những quy tắc kỷ luật hay không, Liazen mò ra hành lang. Và điều mà con bé nhìn thấy đã thực sự làm nó ngạc nhiên, bởi vì Rosa Huberman đang đứng sau lưng Max Van den Berg. Nhìn ánhตา nước xuống từng miếng lớn món súp đậu đầy tai tiếng của bà, ánh sáng tỏa ra từ ngọn nến đang đứng trên mặt bàn, ngọn nến ấy không hề lay động. Mẹ trông rất nghiêm nghị, bà đang lo lắng. "Dù vậy làm thế nào đó, trên gương mặt của bà vẫn có một biểu hiện của niềm hân hoan. Và đó không phải là niềm hân hoan đến từ hành động cứu sống một con người có sự khủng bố. Đó là một thái độ đắc thắng kiểu như, thay chừa, ít nhất thì anh ta cũng đâu có phản nàng gì." Bà hết nhìn món súp của mình rồi lại nhìn người thanh niên do thái, rồi lại nhìn món súp Khi cất giọng nói một lần nữa, bà chỉ hỏi xem anh ta có muốn ăn thêm hay không. Max từ chối. Thế vào đó, anh lại lao đến chỗ bồng rửa và bắt đầu nôm. Lưng của anh rung lên, còn hai cánh tay anh thì gian rộng ra. Nhưng ngón tay anh bấu chặt lấy thành bồn bằng kim loại. Lại các lớn Maria Jesus Joseph, lại một đống nữa. Max quay đầu lại xin lỗi. Những từ ngữ anh nói ra trân tuột chạy nhỏ bé, chúng như bà xít dồn nén. Cháu xin lỗi. Cháu cho là mình đã ăn quá nhiều. Dạ vậy cháu, bà biết đây. Đã quá lâu rồi kể từ khi Cháu không nghĩ là mình có thể chịu nổi nhiều thức ăn như vậy Đi ra Rosa ra lệnh cho anh ta Bắt đầu dọn dẹp Khi dọn xong, bà thấy người thanh niên ấy Đang đứng ở chỗ bàn bếp, yếu xìu Hai anh đang ngồi đối diện anh Hai tay ông úp lên mặt bàn gỗ Từ trong hành lang, Liarzen có thể nhìn thấy khuôn mặt buồn bả Của kẻ lạ mặt Cho đằng sau khuôn mặt ấy là vẻ lo lắng bấn loạn Hiện lên trên gương mặt mẹ Nó nhìn bố mẹ nuôi nó Những con người này là ai vậy? Chính xác thì Han và Rosa Huberman là loại người nào không phải là vấn đề dễ giải quyết. Những người tự tế ư, những cái ngu ngốc đến mức quái gỡ ư, những người có vấn đề về thành kênh ước. Điều dễ xác định hơn chính là tình thế khó khăn của họ. Tình thế của Han và Rosa Huberman thật sự vô cùng bày hày. Thật ra là bày hày đến khủng khiếp. Khi một người do Thái xuất hiện trong nhà bạn lúc trời vừa tảng sáng, ở ngay nơi ra đời của chủ nghĩa quốc xã, thì bạn rất có khả năng sẽ trải qua những mức độ vô cùng nặng nề của cảm giác không thoải mái lo lắng, phải nghi hoang tưởng. Mỗi rằng thái được thực hiện giai trò của mình và mỗi cái đều dẫn đến một sự nghi hoặc thầm kín rằng có một hậu quả không mấy tốt đẹp đang chờ đợi bạn. Sương sơ hải đang tỏa sáng chói lòa. Nó không hề tương sót cặp mắt của chúng ta chút nào. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là mặc cho cái nỗi sơ hải sáng lóe mắt này đang lấp lánh trong bóng tối thì làm thế nào đó mà họ vẫn hết sức bình tĩnh. Mẹ ra lệnh cho Liaison. Lên dừng đi đồ con lận. Giọng nói ấy rất khẽ nhưng kiên quyết. Đây là một điều vô cùng bất thường. Dạy phút sau, bố vào phòng nó và nhấc những tấm vải bạc che cái giường bỏ trống ra. Liên dân, mọi thứ vẫn ổn cả chứ. Dân thưa bố, như con thấy, chúng ta có một người khách. Đêm nay, anh ấy sẽ ngủ ở đây. Con bé chỉ có thể nhận ra cái dáng người cao lên khên của Hanhuberman trong bốn tối. Dân thưa bố, dạy phút sau, Max Van Lepert đã ở trong phòng, không gây ra tiếng động nào và hoàn toàn trống suốt. Người đàn ông ấy không thở, anh không động đậy, Dù mà làm thế nào đó, anh vẫn đi được từ chỗ cửa đến cái giường, rồi nằm xuống dưới tấm vải phủ. "Mọi việc ổn chứ?" "Lại là bố." Lần này ông nói với mắt. Câu trả lời trôi ra từ miệng anh, sau đó tự mình áp lên trần nhà như một vết ố. Đó là cảm giác xấu hổ của anh. "Dừng, cho con mừng đã." Anh lại nói câu ấy một lần nữa, khi bố bước đến vị trí quen thuộc của mình là cái ghế bên cạnh giường của Leia. "Cháu cảm ơn ba." Một giờ đồng hồ nữa trôi qua trước khi Leia Zen ngủ thiếp đi. Con bé đã có một giấc ngủ dài và khó nhọc. Một bàn tay đánh thức nó dậy vào lúc 8 rưỡi sáng. Dòng nói ở cuối bàn tay ấy báo cho con bé biết rằng hôm đó nó sẽ không phải đến trường, rõ ràng là nó đã bị ốm. Khi đã tỉnh dậy hẳn, nó quan sát người lạ mặt trên cái giường đối diện. Tấm mền đã che kín hết người anh ta, chỉ chừa ra một mớ tóc lòa xòa trên đỉnh đầu và không có một tiếng động nào, cứ như anh đã tập cho bản thân mình được một phương pháp ngủ không gây tiếng động. Với một sự cẩn trọng cao độ, con bé đi dọc theo chiều dài thân người anh. Đây theo bố ra ngoài hành lang. Lần đầu tiên kể từ khi nó đến ngôi nhà này, dâng bếp và mẹ đang chìm trong im lặng. Đó là một sự im lặng đáng kinh ngạc mở đầu một ngày mới, và sự im lặng ấy chỉ kéo dài có vài phút. Điều này khiến Neogen thở phào nhẹ nhõm. Dâng bếp chỉ có thức ăn và âm thanh phát ra của hành động ăn. Mẹ thông báo điều quan trọng nhất của ngày hôm đó. Ba gọi ở bàn và nói: "Bây giờ Neogen nghe đây. Hôm nay bố sẽ nói cho con nghe một việc. Nghiêm trọng rồi đây." Thậm chí bà còn không thèm nói mấy từ đồ con lợn nữa Hẳn đo phải là một kỳ công của cá nhân bà trong việc kiên nói ra từ ấy Bố sẽ nói chuyện với con và con phải lắng nghe rõ chưa Điều bé gái vẫn đang nuốt thức ăn Rõ chưa hả đồ con lợn Tốt hơn rồi đấy, nó gật đầu Khi con bé quay lại phòng ngủ để xếp quần áo Cái thân người trên chiếc giường đối diện đã đối chiều và công lại Thân người ấy không còn là một khúc thẳng đơ nữa Mà đã thành ra hình chữ Z Nằm chéo từ góc giường này sang góc giường bên kia Khiến cho cái giường trông cũng hoàng hoàng. Giờ thì con bé đã có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Trong luồng ánh sáng ba ngày mỏi mệt, miền anh ta há ra và da của anh ta có màu giỏ trứng. Một lớp rau quay nón phụ kính hàm và cầm anh. Đôi tay của anh trông rất cứng và dẹt. Và anh có một cái mũi nhỏ như vèo vỏ. Liên, con bé quay lại. Nhanh chuyên lên. Con bé bước nhanh hơn đến phòng vệ sinh. Khi đã thấy quần áo xong và đang đi dọc trên hành lang, Cô bé nhận thấy rằng nó sẽ không đi xa hơn được nữa. Bố đang đứng trước cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, ông cười oải oải, thấp ngọn đèn bảo lên dì dẫn nó xuống. Dưới những đống vải phủ tránh bụi và mối sơn nồng nặc, bố bảo nó hãy thả lỏng người ra. Nhưng từ ngữ được bố sơn linh từ mà Lejen đã từng học trong quá khứ đang bốc cháy phần phần. Bố cứ phải nói như còn một chuyện. Lejen ngồi trên đỉnh của một đống tấm phủ tránh bụi cao chừng 1m. Bố thì ngồi trên một thùng sơn dung tích 15 lít. Trong vài phút, ông tìm kiếm những từ ngữ để nói với đứa bé gái trước mặt mình. Khi những từ ngữ ấy đến với ông, thì ông đứng lên để truyền đạt chúng. Ông nhíu mắt. Regent. Bố chưa bao giờ chắc là bất cứ việc nào trong nhân việc như thế này sẽ có ngày xảy ra. Vì nên bố chưa bao giờ kể cho con nghe về bố, về người đang ngủ trên lầu. Ông đi từ đầu này sang đầu kia căn hầm. Con đèn bảo quét đại bóng của ông, nó biến ông thành một gã khổng lồ trên tường, cứ đi tới đi lui. Khi ông đứng lại, Cây bóng ấy đứng lù lù đằng sau ông và quan sát Luôn có ai đó đứng quan sát Còn biết cây đàn xếp của bố rồi đúng không? Ông nói Và thế là câu chuyện bắt đầu Ông giải thích về cuộc thế chiến lần thứ nhất Và Eric Van den Berg Sau đó là chuyến đến thăm nhà vợ người lính tử trận Đưa bè trai bước vào phòng ngày hôm đó Chính là người thanh niên trên lầu Còn hiểu chứ Cây trộm sách ngồi đó và lắng nghe Câu chuyện kéo dài một giờ đồng hồ cho đến giây phút của sự thật và điều này dẫn đến một bài giáo huấn rất rõ ràng và cần thiết. Li gen, con phải làm nghề bố nói đi. Bố nâng nó đứng dậy, nắm lấy tay nó. Họ đối mặt với bức tường những hình thù tối tăm và phần cực hành từ ngữ. Ông nắm những ngón tay của đứa bé gái thật chặt. Con có nhớ cái ngày sinh nhật quốc trưởng đêm hôm đó, khi chúng ta về nhà từ đám lửa, con có nhớ con đã hứa với bố điều gì không? Con bé gật đầu. Nó nói với bức tường trước mặt Rằng con sẽ giữ kính một bí mật Đúng thế Giữa hai bóng người đang nắm tay nhau Những từ ngữ được Sơn Anh Tường rải ra Đầu trên vai họ Dừng lại trên đầu họ và đu đưa với những cánh tay Liên, nếu con mở miệng kể cho bất cứ ai biết Vì người đàn ông ở trên đó Thì tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối to Ông chẳng hề do dự Trong việc làm con bé sợ đến quận trí Rồi bố về nó đủ để làm nó bình tĩnh Ông ngồi cho nói những câu nói vừa quan sát nó bằng cặp mắt kim loại của mình, một cặp mắt tuyệt vọng và bình tĩnh. Ít nhất là mẹ và bố sẽ bị bắt đi. Rõ ràng là han lo rằng ông đã dọa cho con bé sợ quá mức, nhưng ông đã tính toán rủi ro và chọn cách lang thang ở bên có rất nhiều nỗi sợ hãi hơn là bên không đủ sợ hãi. Con bé phải tuân theo lệnh ông tuyệt đối và không bao giờ được thay đổi. Để kết thúc bài giáo huấn của mình, Han Hyman nhìn Lea Gemminger và chắc rằng con bé đang chú ý đến điều ông nói. Ông liệt kê ra cho nó một danh sách những hậu quả có thể xảy đến. Nếu còn độ hi dữ bất cư hại gì người ở ông đó. Cô giáo của nó rừ đi. Dù là ai đi chăng nữa thì tất cả đều có thể khiến con bị trừng phạt. Dù lần vi phạm đầu tiên, bố sẽ lấy đi từng quyển sách một của con và sẽ đốt trụi chúng. Bố sẽ quặn chúng vào bếp lò hay lò sưởi, hiểu chưa? Tức là một hình phạt tàn nhẫn, chắc chắn là lúc đó ông đang cư xử như một kẻ bạo ngược nhưng điều đó là cần thiết. Góc xóc này ta ra một lỗ thủng này còn bé, thật gọn ghẽ, thật rõ ràng. Nhân dọc nước mắt ứa ra. "Dân thư bố. Tiếp theo, người ta sẽ bắt con đi, con có muốn điều đó hay không?" Ông Dương phải tỏ ra cứng rắn, và ông cần phải nghiêm giọng để cho con bé thấy điều này. Lúc này thì con bé bật khóc nức nở. "Không. Tốt. Người ta sẽ bắt người trên lập đi, và có thể là ca mẹ và bố, và chúng ta sẽ không bao giờ Không bao giờ quay về nữa Thế là xong Đi bà gái bắt đầu khóc một cách hoàn toàn mất kiểm soát Đến mức bố rất muốn kéo nó vào lòng Và ôm nó thật chặt Nhưng ông đã không làm thế Thay vào đó ông ngồi xuống và nhìn thẳng vào mặt con bé Ông buông ra những lời nói khẻ khàng nhất của mình Con có hiểu những gì bố nói hay không Con bé gật đầu Nó khóc Và lúc này khi nó đã bị đánh bại Đã bị phá hủy hoàn toàn Bố mới ôm lấy nó trong bầu không khí như được vẽ lên Và ánh sáng lập lè của ngọn đèn dầu Con hiểu rồi bố ơi, con hiểu rồi Giọng nói của nó bao bọc quanh cơ thể ông Và hai bố con cứ ôm nhau như thế trong vài phút Liazen với hơi thở như bị nén lại Còn bố thì xoa lưng cho nó Khi hai bố con quay trở lên lầu Họ thấy mẹ đang ngồi trong nhà bếp Đơn độc và trầm ngâm Khi bà nhìn thấy họ, bà đứng dậy Và ra hiệu cho Liazen đến gần Bà đã nhận thấy những giọt nước mắt đã khô động Thành vệt trên mặt con bé Bà ôm nó vào lòng một cách vụn về và thô kịch Mọi việc ồn ca chứ đồ con lợn Bà không cần có câu trả lời Mọi việc ổn cả Nhưng cũng thật kinh khủng Max Vandenberg ngủ ly bì suốt 3 ngày Trong khi anh ngủ Liazen quan sát anh Bạn có thể nói rằng đến ngày thứ 3 Thì việc này đã trở thành một nỗi ám ảnh với con bé Nó kiểm tra anh để xem liệu anh có còn thở hay không Giờ đây con bé đã có thể thấy được Những dấu hiệu của sự sống nơi con người này Từ những cứu động của đôi môi Hàm râu đang rậm dần Cho đến những món tóc động đầy rất nhẹ Khi đầu anh ngọt ngoại trong cơn ngủ mơ Thường thì khi con bé đứng đó và nhìn anh, nó có một suy nghĩ dằn vặt trong đầu đến khổ sở. Ấy là hình như anh vừa mới tỉnh dậy. Đôi mắt của anh đã mở hé ra để nhìn nó, để quan sát nó đang quan sát anh. Cái suy nghĩ bị bắt quả tang vừa làm con bé thấy khó chịu, vừa khiến nó thấy khoái khoái thế nào đó. Con bé sợ điều này. Chỉ khi mẹ có tiếng gọi thì nó mới có thể bỏ đi với một cảm giác vừa dễ chịu vừa thất vọng, khi nghĩ rằng có thể nó sẽ không có mặt ở đó khi người đàn ông này tỉnh dậy. Đôi khi Dạo lúc gần về cuối, cái giấc ngủ như một cuộc chạy đường dài ấy, anh cất tiếng nói. Có những cái tên được làm bầm thành tiếng, một danh sách, Isaac, chị Ruth, Schatz, mẹ, Walter, Hitler. Gia đình, bè bạn, kẻ thù, tất cả đều đang ở bên dưới tấm đắp cùng với anh. Và có lúc dường như anh đang phải vật lộn với chính mình. Nên anh thì thầm, từ nay được lặp lại cả thầy 7 lần, không. Liê-xin trong khi đang quan sát đã kịp nhận thấy những điểm tương đồng giữa người lạ này và nó. Cả hai đều đang trong một tình trạng bối rối lo âu khi sống ở phố thiên đàng. Cả hai đều có những cơn ác mộng. Cuối cùng, anh thức dậy với một cơn rúng động khủng khiếp của sự mất định hướng. Mồm anh ha hốc ra chỉ một giây sau khi mắt anh mở, rồi anh bật dậy, người gặp lại thành một góc vuông. "Ôi." Một giọng nói thoát ra khỏi miệng anh khi anh nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé gái đang suy ngực lại phía trên mình đã có một phảnh khắc bực bội của sự không quen thuộc và cái ôm gì lấy để cố nhớ lại đi dãy mã chính xác xem anh đang ngồi ở đâu và khi nào. Sau vài giây, anh cũng gãi đứt đầu mình. Hành động này phát ra tiếng sột soạt, soạt như khi bạn nhóm một đống lửa. Rồi nhìn con bé, nhưng cử động của anh rất rời rạc và một khi đã mở ra, thì đôi mắt anh đặt quánh lại như một vũng lầy và có màu nâu, một màu nâu vậy đặc và đặn nhẹ, như một hành động phản xạ như dân nuôi lại, nhưng con bé đã quá chậm. Người La Mã phương Tây ra Các bàn tay ẩm nóng hơi chằn gối của anh nắm vào cẳng tay nó. Xin hãy làm ơn. Giọng nói của anh cô bám chặt lấy con bé như những cái móng tay đầy chiếm đoạt, anh ấn chúng vào da thịt con bé. "Bố ơi!" con bé gọi lớn. "Xin hãy làm ơn." Mắt nói thật khẽ. Lúc đó đã là chiều muộn, xám xịt và mờ ảo, nhưng chỉ ánh sáng có màu bẩn thỉu mới được phép ùa vào căn phòng. Đó là tất cả những gì màn vải của những tấm mạc cho phép lọt qua. Nếu bạn là người lạc quan, hãy cứ cho là nó có màu đồng đi bước bước vào, ban đầu ông đứng ở chỗ ngưỡng cửa và nhìn những ngón tay của Max Vandenburg và khuôn mặt tuyệt vọng của anh. Cả hai đều bám chặt lấy cánh tay của Leian. Tôi thấy là hai người đã gặp nhau rồi nhỉ. Những ngón tay của Max bắt đầu lạnh dần. Max Vandenburg hứa rằng anh sẽ không bao giờ ngủ trong phòng của Leian nữa. Anh đã nghĩ gì trong đầu vào cái đêm đầu tiên ấy? Thậm chí chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng làm cho anh thấy hết sức giận bật. Anh giải thích rằng mình đã quá hoang mang khi đến nơi. Cho nên mới để một việc như vậy xảy ra. Căn hầm là nơi duy nhất dành cho anh mà anh có thể nghĩ đến. Hãy quên sự lạnh lẽo và cô độc đi, anh là một người gió thái, và nếu trên đời này có một nơi mà số phận đã sắp đặt sẵn cho anh tồn tại, thì đó chính là căn hầm hay bất cứ cái nơi ẩn náu nào tương tự như thế để giúp anh sống sót. "Cho xin lỗi." Anh thú tội với Han và Rosa trên những bậc cấp dẫn xuống tầng hầm. "Từ giờ trở đi, cháu sẽ ở dưới này, hai người sẽ không nghe thấy cháu đâu, cháu sẽ không gây ra một tiếng động nào cả." Anh và Rosa, cả hai đều đã bước vào nỗi tuyệt vọng của tình huống khó khăn này, nên họ không có ý kiến gì khác, thậm chí cũng không có ý kiến gì về cái lạnh dưới tầng hầm. Họ đã trải tấm mệnh xuống và treo ngọn đèn dầu lên. Rosa thừa nhận rằng sẽ không có dư giả thức ăn, và Max đã đáp lại một cách nhiệt tình rằng bà chỉ cần mang xuống những thứ cơm thừa canh cặn, và chỉ khi không có ai muốn ăn chúng nữa mà thôi. Chào sẽ được cho ăn trong khả năng của bác. Rosa trấn an anh cô mang tấm đệm từ chiếc giường trống trong phòng của Leia gen xuống để thay thế cho những tấm che bụi, một sự trao đổi tuyệt vời. Với hàm Han và Max đặt tấm đệm bên dưới gầm cầu thang và dựng một bức tường trắng bằng những tấm che bụi ở bên cạnh. Những tấm chắn này đủ cao để che toàn bộ lối vào hành tâm giác và bên cạnh đó thì chúng rất dễ di chuyển nếu Max rất cần có thêm không khí. "Bố xin lỗi." Trong đó thật là thảm hại bác việc điều đó. "Cô hơn là không có gì mà." Tốt hơn nhiều so với những gì cháu đáng được nhận rồi Cảm ơn bác nhiều Với vài thùng sơn được đặt đúng vị trí Hai anh thừa nhận rằng Trong cái hốc ấy chỉ như một đống đồ linh tinh Được đặt cùng nhau một cách lượm thượm bụng về Nơi góc hậm để khỏi vướng lối đi Chỉ có một vấn đề Ấy là người ta chỉ cần dẹp vài cái thùng sơn Và dỡ mấy tấm phủ che bụi ra Là có thể người thấy mùi của một tên do thái Chúng ta hãy hy vọng là thế này Đã đủ tốt cho cháu rồi Buộc phải vậy thôi Cảm ơn ba. Mắt phở dầu trong, một lần nữa anh lại nói câu ấy. Với mắt Vanderbelt, đó là hai từ đáng thương nhất mà anh có thể nói ra, và hai từ ấy chỉ có thể được cạnh tranh quyết liệt bởi câu chảo rất tiếc. Có một thôi thúc thượng trực trong anh, bắt anh phải nói cả hai câu cảm thán này ra, và chúng được bắt nguồn từ nỗi căm tức. Không biết đã bao nhiêu lần trong những giờ đồng hồ tỉnh táo đầu tiên ấy, anh muốn bước ra khỏi căn hầm rối bời, rồi rời căn nhà đó mà ra đi luôn. Hắn phải đến hàng trăm lần Tuy nhiên, mỗi lần như thế thì ý muốn ra đi ấy trong anh chỉ như một cơn đầu nhói lên mà thôi. Và điều này càng khiến anh cảm thấy tội tệ hơn nữa. Anh muốn đi ra ngoài, lại chúa, anh mới muốn đi ra ngoài làm sao? Hay ít nhất là anh đã từng muốn là mình sẽ đi ra ngoài. Nhưng anh biết rằng mình sẽ không làm thế. Đó cũng chính là cái cách mà anh đã bỏ lại gia đình mình đằng sau a Stadgard, chỉ tấm màn che được dệt bằng lòng trung thành giả tạo để mà sống, sống là sống. Cái giá phải trả là cảm giác tội lỗi và sự xấu hổ. Trong những ngày đầu tiên mắc sống với tầng hầm, Leogen không có việc gì dính líu đến anh cả. Con bé phủ nhận sự tồn tại của anh. Mây tóc phất phơ phát ra tiếng kêu lạc loài của anh, những ngón tay lạnh ngắt trơn tuột qua anh. Sự hiện diện như trái tấn của anh trong nhà. Mẹ và bố, giữa họ có một vẻ nghiêm trang khó tả và rất nhiều quyết định bất thành. Họ đang nghĩ đến việc chuyển anh đi chỗ khác, nhưng chuyển đi đâu cơ chứ? Không có câu trả lời. Trong hoàn cảnh này, họ chẳng có bạn bè nào để được giúp đỡ cả và như bị tê liệt không còn chỗ nào Max Vandenberg có thể dung thân được nữa. Chỉ có họ, Han và Rosa Hubermann. Lia Jean chưa từng thấy họ nhìn nhau nhiều như vậy, hay nhìn nhau với một sự nghiêm trọng đến như vậy. Họ là những người mang thức ăn xuống và bố trí một thùng đựng sân cũ cho Max tiêu tiểu vào đấy, nhưng thứ chứa trong thùng đó sẽ được Han đem vứt đi một cách cẩn thận hết mức có thể. Trong lòng ông vẫn nhen nhóm chút hy vọng là ông sẽ nhận được thuê làm thợ sân thêm vài lần nữa. Rosa cũng mang xuống cho anh vài xô nước nóng để cọ rửa thân thể. Người già thái này đã hồi thối lắm rồi. Bên ngoài, một dãy núi được hình thành từ bầu không khí lạnh lẽo của tháng 11 luôn chực chờ trước cửa mỗi lần Leia gen ra khỏi nhà. Những cơn mưa phùn cứ đổ xuống từng chập, những xác lá khô rụng đầy đường. Không lâu sau, đã đến lượt cái trọng sách phải xuống tầng hầm, họ đem một con bé phải lập thế. Nó bước một cách ngập ngừng xuống nhân bậc cấp, biết rằng nó sẽ không cần phải nói lời nào cả. Tiếng chân nó no bước lẹt quẹt cũng đủ để làm anh thức dậy. Dưới căn hầm Cậu bé đứng đó và chờ đợi, cảm thấy mình như đang đứng giữa một cánh đồng tối om mênh mông bát ngát. Mặt trời trên cánh đồng ấy như đang lặn sau một cụm lúa đã gặt. Khi Max bò ra ngoài, Trentan đang cầm quyển mencap. Lúc mới đến đây, anh đã đưa trả cuốn sách lại cho Hanhuiben, nhưng ông bảo anh có thể giữ nó. Dĩ nhiên là Liasen, khi đang bưng bữa tối của anh trong tay, không thể rời mắt khỏi quyển sách đó. Đó là một quyển sách mà con bé đã trông thấy vài lần ở chỗ BDM, nhưng những hoạt động của chúng ở đó có bao gồm việc đọc hay sử dụng trực tiếp đến quyển sách này? Thỉnh thoảng người ta lại nhắc đến sự vĩ đại của nó, cũng như những lời hứa hẹn rằng chúng sẽ có cơ hội được nghiên cứu quyển sách ấy trong những năm sau này. Khi chúng được chuyển sang một bộ phận Hitler cấp độ cao hơn. Max, khi nhận thấy sự chú ý của con bé cũng xếp sách quyển sách. Có không? Cô bé thì thầm. Có một cái gì đó rất lạ trong giọng nói của nó, hoàn toàn ngoài dự kiến và đang lăn xăng trong miệng nó. Người Do Thái ghế đầu mình lại gần hơn chút nữa. Sao cơ? Đo được chị anh món sách đậu và quay ngược lên tầng trên. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ và thấy mình thật tớn ghét. Đó có phải là một quyển sách hay không? Cô bé lượn tập đều mình muốn nói trong phòng vệ sinh, trước tấm gương nhỏ, mùi nước đái và vương vất quanh nó. Vì Max vừa mới dùng đến cái thùng sơn trước khi con bé đi xuống. Thật là một cái mùi kinh khủng. Con bé nghĩ thầm. Không có nước đái của ai có mùi dễ ngửi như cái nước đái của bạn cả. Ngay tháng tập tận trôi qua, mỗi buổi tối trước khi chìm vào trong giấc ngủ, con bé lại nghe thấy giọng nói của mẹ và bố trong gian bếp, bàn bạc xem điều gì đã được thực hiện, họ đang làm gì và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lúc nào cũng vậy, hồi ảnh mắt lại trôi lên lẫn bên cạnh nó, luôn là cái vẻ mặt tổn thương, đầy biết ơn của anh và cặp mắt tối om như đầm lệ. Chỉ duy nhất một lần, có một tiếng nói lớn trong gian bếp, đó là bố. "Tôi biết." Giọng của ông nghe thật dữ dằn. Nhưng áp đà kịp khiến nó quay trở về thành một tiếng thầm nghẹt lại trong cổ họng một cách vội vã. Dù vậy thì tôi vẫn phải tiếp tục, ít nhất là vài là một tuần. Tôi không thể ở đây xu được, chúng ta cần tiền. Và nếu tôi không chơi đàn ở đó nữa thì bọn họ sẽ đâm ra nghi ngờ. Họ sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi lại nghỉ. Tuần trước tôi đã bảo họ là tôi bị ốm, nhưng giờ thì chúng ta phải làm mọi việc mà chúng ta vẫn làm. Đó mới là vấn đề. Cuộc sống đã thay đổi theo chiều hướng khó ngờ nhất, nhưng họ buộc phải làm như thể chẳng có gì xảy ra. Hãy tưởng tượng ra việc bạn phải nở một nụ cười sau khi bị tát vào mặt. Sau đó hãy nghĩ đến việc bạn phải làm như thế 24 giờ một ngày. Đó chính là sự bận bịu mà việc che giấu một người Do Thái mang lại. Khi những ngày chuyển sang tuần, thì giờ đây đã có một sự chấp nhận hoàn toàn điều đã xảy ra, tất cả hậu quả của chiến tranh, một người giữ lời hứa và một cây đạn sếp. Bên cạnh đó, chỉ trong vòng hơn nửa năm, gia đình Heuberman đã mất đi một đứa con trai và thu về một nỗi nguy hiểm có thể biết thành sự thi. Điều làm lý gen bằng hoàng nhiếc là thay đổi nơi mẹ nó. Dù đó là cách bà chi thức ăn một cách đầy cân nhắc hay sự im lặng đáng chú ý của cái mồm khát tiếng hay thậm chí có vẻ dịu dàng trên gương mặt nhầu nhĩ như giấy các tông của bà, thì có một điều đang ngày càng trở nên rõ ràng. Một đặc tính của Rosa Hubermann. Bà ta là một người phụ nữ đáng nể khi gặp khủng hoảng. Ngay cả khi bà Helena Smith bị viêm khớp không tiếp tục thêu bà giặt quần áo nữa, một tháng sau khi mắt xuất hiện lần đầu tiên ở phố Thiên đàng, Thì bà chị ngồi xuống bàn và kéo cái tô về phía mình. Món súp tôi này ngon lắm đây. Món súp ấy thật là kinh khủng. Mỗi sáng khi Leia Zen đến trường, hay trong những ngày nó lều lĩnh trùm ra ngoài để chơi bóng đá, hay quằn thành khoảng đường giao và nhận đồ giặt ủi còn lại, bà thường khẽ nói với con bé: "Giờ hãy nhớ đây Leia." Bà sẽ chỉ tay vào miệng và chỉ có vậy thôi. Khi Leia Zen gật đầu ra ý đã hiểu, bà sẽ nói: ngoan lắm, đợi con lần. Giờ thì đi đi." Đúng như những lời mà bố đã nói, và bây giờ là lời của mẹ, thì con bé là một đứa bé ngoan. Nó luôn ngầm miệng im lặng bất kể nó đi đến đâu, bí mật của gia đình nó được trùm giấu rất kỹ. Con bé đi trên phố với Rudy như thường lệ, lắng nghe những lời huyên thuyên của thằng này. Đôi khi chúng so sánh với nhau những gì người ta bắt chúng ghi chép ở đơn vị thiếu niên Hitler của mình. Và lần đầu tiên Rudy nhắc đến một gã thư lĩnh trẻ rất ác tên là Frank Deutscher. Nếu Rudy không nói về sự khắc nghiệt của cái gã Deutscher ấy, Tên nó cũng bật lại cái cuốn băng ghi âm hỏng nát thường lệ, thao thao bất tuyệt về bàn thắng gần đây nhất mà nó ghi được trên sân vận động bóng đá phố thiên đàng. Tớ biết rồi, tớ đã ở đó mà. Thế thì sao? Thế có nghĩa là tớ đã thấy cảnh đó rồi đồ con lợn à? Làm sao mà tớ biết được chuyện ấy cơ chứ? Vì tất cả những gì tớ biết là có thể cậu đang nằm đâu đó trên mặt đất liếm láp đống bùn mà tớ đê lại đằng sau khi tớ ghi bàn. Có thể Jin Ruri là người đã giữ cho con bé tỉnh táo bằng sự ngu ngốc trong cách nói chuyện của thằng bé. Mái tóc như được nhuộm màu vàng chanh và cái tính tự phụ của nó. Dường như thằng nhóc này luôn cộng hưởng với một suy nghĩ đầy tự tin rằng cuộc sống vẫn chẳng là gì khác ngoài một trò đùa, một chuỗi thành công bất tận được cấu thành từ những bàn thắng, những trò lừa bịp và những tiếng một tán gẫu vô nghĩa. Bên cạnh đó, con bé vẫn còn có vợ của ngài thị trưởng và những buổi đọc sách trong thư viện của chồng bà. Giờ thì trong đó rất lạnh, cho mỗi lần con bé ghé thăm, căn phòng ấy lại càng lạnh hơn, nhưng Lejen vẫn không thể tránh xa nơi đó được. Nó thường chọn một chồng sách và đọc mỗi cuốn vài đoạn ngắn cho đến một buổi chiều nọ, con bé tìm thấy một quyển sách mà nó không thể đặt xuống được. Quyển sách ấy có tên là Người hít sáo. Ban đầu, con bé bị thu hút bởi quyển sách này vì thỉnh thoảng nó dẫn trông thấy một người hít sáo trên phố Thiên đàng, Pipicus. Nó luôn nhớ ra hình ảnh con người ấy cúi gập xuống trong áo khoác của lão và sự xuất hiện của lão tại đống lửa được đốt lên vào ngày sinh nhật của quốc trưởng. Sự kiện đầu tiên xảy ra trong quyển sách là một vụ giết người bằng dao trên một con đường ở viên cảm giác Stefan Dam lắm. Một đoạn trích nhỏ từ quyển sách Người Hút Sáu. Cô nằm đó sợ hãi trên một bệ máu, một giai điệu lạ lẫm vang lên trong tai cô. Cô nhớ lại con dao, trông vừa ngoài vừa một nụ cười. Như thường lệ, Người Hút Sáu đã mỉm cười trước khi hắn chạy mất vào màn đêm tăm tối đầy chết chóc. Lejen không chắc là những từ ngữ của quyển sách hay là cánh cửa sổ mở đã làm con bé run rẩy. Mỗi lần nói đến dao hay nhận đồ giặt ở nhà ngài thị trưởng, Con bé lại đọc 3 trang sách và rảnh lung rảy bẫy. Nhưng nó không thể chịu đựng mãi được. Tương tự như vậy, Max Vandenberg không thể chịu đựng căn hầm thêm được nữa. Anh không hề phàn nàn, anh không có quyền. Nhưng anh có thể cảm thấy mình đang chết một cách chậm chạp trong căn hầm bút giá ấy. Như bạn sẽ thấy sau này, việc anh sống sót là nhờ vào bản thân và việc đọc và viết. Và một quyển sách có tên là Cái Dũng Vai. Lê Dân, đi nọ. Một đêm nọ, anh nói với con bé. Kể từ khi Mark xuất hiện Đã có một sự gián đoạn đáng kể Trong quá trình tập đọc của Liazen và bố nuôi của nó Rõ ràng ông cảm thấy rằng Bây giờ là một thời điểm thích hợp Để quay lại với việc này Ông bảo nó Bố không muốn trường nghĩa của con rơi rụng đi mất Đi lấy một quyển sách của con đi Nguyện cây nhung vai thì thế nào Điều khiến con bé thấy do dự trong việc này Là khi nó quay lại với quyển sách trong tay Bố đã ra hiệu cho nó theo ông Xuống phòng học cũ của họ Tức là căn hầm Nhưng mà bố à Chúng ta không thể sao chứ? Bố có một con quay giật dây đó hay sao? Lúc đó là đầu tháng 12 và thời tiết đã trở nên lạnh giá vô cùng, căn hầm mỗi lúc một kém thân thiện theo từng bậc thang. "Gió đó lạnh bố ạ." "Điều đó chưa từng làm con thấy phiền trước đây mà." "Đúng, nhưng mà nó chưa bao giờ lạnh thế này cả." Khi họ đi xuống, bố thì thầm với Max. "Chúng tôi có thể mượn ngọn đèn dầu một chút được không?" Với một cử động Những tấm che và thùng sơn được dịch chuyển Và cây đèn được đưa ra Chuyên từ tay người này sang tay người kia Nhìn ngọn lửa, Han lắc đầu rồi nói Chuyện này thật là điên rồ phải không? Trước khi bàn tay ở bên trong kịp sắp xếp lại những tấm che Ông đã bắt lấy nó Làm ơn đi ra ngoài đi Max Những tấm che được về sang một bên một cách chậm chạp Rồi thân thể và gương mặt khóc hát của Max Van den Bosch xuất hiện Trong ánh sáng ẩm ướt Anh đứng đó với sự ngừng ngập đến lạ kỳ Anh rung rảy À, anh chạm vào cánh tay anh để kéo hành lại gần hơn. Lại các đấng Jesus, Maria và Joseph. Anh không thể ở dưới này được nữa, anh sẽ chết cóng mất. Legion hay đổ đầy nước vào bồn tắm, từng qua nóng, giữ cho nước luôn ấm ấm như thế khi nó bắt đầu nguội dần. Legion Lê chạy lên. Lại các đấng Jesus, Maria và Joseph. Còn bé lại nghe thấy câu đó khi nó đến được chỗ hành lang. Khi anh ở trong cái bồn tắm nhỏ xíu ấy, Lieser đứng lặng nghe ở chỗ cánh cửa phòng vệ sinh, hình dung ra làn nước ấm bốc hơi khi nó hong nóng thân thể lạnh như một tảng băng của anh. Mẹ và bố đang ở đoạn cao trào của cuộc tranh cãi trong gian phòng vừa là phòng khách, vừa là phòng ngủ. Những giọng nói im lặng của họ như bị mắc kẹt nơi bức tường hành lang. Anh ta sẽ chết gì đó, tôi thấy với bà đấy. Nhưng bà Ngô Nhã có ai nhìn vào thì sao? Không, anh ấy sẽ chỉ lên đây vào ban đêm thôi. Ba ngày thì chúng ta sẽ mở toan mọi thứ ra, không có gì phải che giấu. Và chúng ta sẽ dùng căn phòng này thay vì nhà bếp. Tốt nhất là tránh xa cửa trước ra. Im lặng, sau đó là tiếng mẹ. Được rồi. Ông lại đúng. Nếu chúng ta đặt cược vào một vị do thái thì tôi thích đặt cược vào một người còn sống hơn. Và cây từ giây phút đó đi, một thâm lệ mới đã ra đời. Mỗi đêm, lửa sẽ được nhóm lên trong phòng của mẹ và bố và mắt sẽ xuất hiện trong im lặng. Anh sẽ ngồi ở góc phòng bị chuột rút co quắp lại và lúng túng. Chủ yếu là vì lòng tốt của những con người này, tâm trạng đau khổ dằn vặt vì mình đã sống sót và quan trọng hơn hết là hơi ấm dịu kỳ tỏa ra từ ngọn lửa. Khi những tấm màn đã được khép chặt lại, anh ngủ trên sàn nhà với một cái đệm kê dưới đầu, trong lúc đống lửa lụi tàn dần và biến thành tro bụi. Đến sáng thì anh sẽ quay lại căn hầm, một con người không có tiếng nói, như một con chuột do thái quay về cái hang của mình. Giếng sinh đến rồi đi. Với mùi có một sự nguy hiểm tộc độ đúng như đã đoán trước, hai anh con không về nhà. Điều này vừa là một điều may mắn đồng thời là một nỗi thất vọng báo trước điểm xấu. Nhưng Judy vẫn về như thường lệ và mọi việc cứ diễn ra một cách trôi chảy. Max vẫn ở dưới căn hầm. Judy về rồi đi mà không mỉm may nghi ngờ. Người ta đã quyết định rằng Judy mặc cho bản tính dịu dàng của cô vẫn không thể tin được chúng ta chỉ tin những người mà chúng ta buộc phải tin thôi. Và đó là ba người chúng ta. Bố tuyên bố chắc nịch: "Có thể lực ăn và một lời xin lỗi dành cho Marx rằng dịp lễ này không thuộc nghi thức tôn giáo của anh, nhưng dù sao thì nó vẫn là một nghi thức." Anh không hề phản nạn. Anh đâu có lý do gì để phản nạn cơ chứ. Anh giải thích rằng anh được giáo dục như một người Do Thái từ trong máu thịt, nhưng cái gã Do Thái này hơn lúc nào hết cũng là một cái danh hiệu, một niềm bất hạnh kinh khủng nhất có thể đến với bạn. Sau đó anh cũng nắm lấy cơ hội của mình để nói rằng Anh rất tiếc khi con trai của gia đình Huberman không về nhà Đáp lại Bố nói với anh rằng những điều như thế hoàn toàn không thuộc sự kiểm soát của họ Ông nói Xét cho cùng Bản thân cháu cũng nên biết rằng Một người đàn ông trẻ tuổi thì vẫn là một thằng nhóc Và một thằng nhóc đôi khi giờ có quyền vững bỉnh Họ kết thúc câu chuyện ở đó Trong vài tuần lễ đầu tiên khi ngồi trước đóng lửa Max vẫn không nói công rằng Giờ đây khi anh đã tắm thường xuyên mỗi tuần một lần Lê Dật vẫn thấy rằng mái tóc của anh không còn là một nhúm lơ thơ nữa mà đã giống một bộ sưu tập lâm vũ luân lắc lưu trên đầu anh. Vì vẫn còn thấy xấu hổ với người lạ mặt, con bé thì thầm điều ấy với bố mình. Tóc của anh ta trông như những sợi lông chim vậy. Cái gì kia? Ngọn lửa đã làm những từ ngữ bị nghẹn lại. Con nói là tóc anh ta trông như những sợi lông chim vậy. Hai người bềmen nhìn lên, giờ gật đầu ra hiểu đồng tình. Tôi chắc rằng ông ấy đang mong mình có được cặp mắt như cô con bé. Họ không hề nhận thấy rằng Max đã nghe được không sót chữ nào. Có khi anh mang theo bên mình quyển Mencam và đọc nó bên cạnh đống lửa, lòng xao động đến bàng hoàng vì nội dung của quyển sách. Đến lần thứ ba anh mang nó theo, thì sau cùng, Liezen cũng có đủ can đảm để hỏi câu hỏi của nó. "Quyển sách này có hay không?" Anh rời mắt khỏi những trang giấy, những ngón tay anh thu lại thành hình nắm đấm, đấm rồi duỗi thẳng ra. Khi đã quét sạch cơn giận dữ đi, anh mỉm cười với nó. Anh đem mớ tóc nhiều lông chim của mình lên rồi gạt chúng lòa xòa xuống mắt. Đó là quyển sách hay nhất trên đời này, nó để cứu sống anh. Anh nhịp bố sau đó lại nhìn đứa bé gái. Đứa bé gái tiến đến gần hơn một chút và ngồi khoanh chân lại, con bé khẽ hỏi: "Như thế nào?" Thế là một chương trình kể chuyện trong gian phòng khách mỗi đêm bắt đầu. Câu chuyện ấy chỉ được kể với âm lượng vừa đủ để nghe thấy mà thôi. Tất cả những mảnh ghép của bức tranh xếp hình một tay đám do thái được tập hợp lại trước mặt họ. Đôi khi có cả sự hài hước trong giọng nói của Max Benebert. Dù xét về vật lý thì sự hài hước ấy có âm thanh của sự ma sát, như một viên đá nhỏ chà nhẹ trên một tấm da lớn, có những chỗ nó rất sâu và bị cào xé ra thành nhiều phần ở những chỗ khác, đôi khi bị bẻ gãy cùng với nhau. Nó sâu sắc ở sự hối tiếc và gãy nát ở cuối một câu nói đùa hay một loại thể hiện sự phản đối của chính bản thân lại được chú hướng đỉnh trên cây thập ác. Là phản ứng thường xảy ra nhất với câu chuyện của Marx và Lennard. Và sau đó, tự có một câu hỏi được đặt ra. Những câu hỏi kiểu như Anh đã ở trong căn phòng ấy bao lâu? Bây giờ Walter Kerrler đang ở đâu? Anh có biết điều gì sẽ ra cho gia đình anh hay không? Cái người ngấy ấy đi đến đâu vậy? Tháng 3 và thôi đến 10 lần sau. Tại sao anh cứ đánh nhau với anh ấy mãi thế? Khi Leazen nhìn lại những sự việc đã xảy ra trong cuộc đời mình vào những đêm như vậy trong phòng khách, là một trong những ký ức rõ ràng nhất mà nó lưu giữ được trong đầu. Con bé có thể nhìn thấy ánh sáng lập lòe của ngọn lửa trên gương mặt màu vỏ trứng của Max, và thậm chí còn có thể nếm được cái hương vị của con người trong những lời nói của anh. Chuyến đi của sống đại anh được kết nối với nhau từng mảnh một, cứ như thể anh đang cắt mỗi phận ra khỏi bản thân mình, rồi bày nó lên một cái đĩa. Tôi thật là quá ích kỷ. Khi nói điều đó, anh dùng cẳng tay để che mặt mình lại. Tôi bảo mọi người lại đằng sau, đi đến đây. Đặt gia đình em vào một tình thế nguy hiểm. À xin lỗi, em có tin anh không? Anh rất tiếc, ảnh lấy làm rất tiếc. Anh thả rơi mọi thứ ra khỏi mình và bắt đầu bịn hộ, sự buồn phiền hằn sâu lên gương mặt của anh. Cánh tay anh chạm vào ngọn lửa rồi sau đó anh rụt tay lại. Tất cả đều nhìn anh, cấp lặng cho đến khi bố đứng dậy và bước đến gần, âm ngồi xuống bên cạnh anh. Cháu có bị bỏng không? Một buổi tối nọ Han, Max và Liazen đang ngồi trước đóng lửa Mẹ thì ở trong nhà bếp Max lại đọc quyển men khám Cháu biết không Liazen thực sự là một người đọc sách nhỏ tuổi rất cự Han nói Ông chờ một người tới gần ngọn đứa hơn Max hạ quyển sách xuống Giờ con bé có nhiều điểm chung với cháu hơn cháu tưởng Bố kiểm tra để chắc là Rosa không đi vào phòng Còn bé cũng thích đắm nhau lắm Bố này Liesel giờ cuối năm 11 tuổi và vẫn còn mảnh khảnh gầy guộc như một cái que cồi than khi con bé ngồi dựa vào tường. Rõ ràng là đã bị tấn công một đòn đau. Con chưa bao giờ đánh nhau cả. Bố bật cười, ông vẫy tay ra hiệu cho nó hạ thấp giọng xuống và lại nghiêng người, lần này là về phía đứa bé gái. "Thì cậu Trịnh Đoàn mà con đã ban cho thằng Luis Mecot thì sao hả?" "Con chưa bao giờ. Con bé đã bị bắt quả tang, có chối thì cũng chẳng được gì." Làm sao mà bố biết được chuyện đó cơ chứ? Bố đã gặp bố nó ở nọt là. Lê Zen đưa tay ôm Max, khi bỏ tay ra, con bé buông ra một câu hỏi quyết định độ bi nó. Bố có nói mẹ hay không? Con đùa đấy à? Con vẫn còn sống sờ sờ ra đây kia mà, phải tê không? Ông nháy mắt với Max và thì thầm trả lời con bé. Đêm hôm ấy cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng trời ông mới chưa đạn xếp. Nó kéo dài khoảng nửa giờ cho đến khi ông đặt ra một câu hỏi cho Max. Cương mặt trong góc phòng nhìn ngọn lửa. Có ạ có một khoảng ngừng như để cân nhắc câu trả lời. Cho nên nằm cho linh chính, năm đó mẹ cháu đã bán phòng thu nhạc và không dạy cháu nữa. Bà ấy chỉ giữ lại một món nhạc cụ nhưng đã bỏ cuộc với cháu không lâu sau khi cháu khăng khăng không chịu học nữa. Khi đó cháu thật ngốc. Không. Khi đó cháu chỉ là một thằng bé. Trong suốt những buổi tối như thế, cả Lee Geiminger và Max van den Berg sẽ nói về những điểm tương đồng khác của họ trong những căn phòng tách biệt Họ sẽ mơ những cơn ác mộng của mình rồi thức dậy. Một người thì với một tiếng thét trong những tấm vải trải giường đang chìm dần, còn người kia thì há miệng đớp lấy đớp để không khí bên cạnh một con lửa đang tỏa khói. Có những ngày khi Liazen đọc với bố đến gần 3 giờ sáng, cả hai bố con đều có thể nghe thấy thời điểm mà Max thức giấc. Anh ấy cũng giống như con vậy. Bố nói và có một lần xáo động vì âm thanh phát ra từ sự mệt mỏi lo lắng của Max. Liazen đã quyết định ra khỏi giường. Từ việc lắng nghe những chuyện trong quá khứ của anh, con bé đã có một ý tưởng khá rõ ràng về điều anh nhìn thấy trong dưới giấc mơ. Nếu không muốn nói là chính là những câu chuyện đã giúp anh có một cuộc phiến thầm mỗi đêm. Con bé đi khẽ khàng ra dọc theo hành lang rồi bước vào căn phòng khách kiêm phòng ngủ. Hả? Tiếng thì thầm rất êm, bông bên che phủ trong cô họng của cơn ngái ngủ. Ban đầu không có tiếng đáp lại, nhưng anh nhanh chóng ngồi dậy và đưa mắt tìm kiếm trong bóng tối. Bố vẫn còn ở trong phòng ngủ của nó Liazen ngồi ở bên kia lò sửi cùng với Max Đằng sau họ Mẹ đang ngủ một cách ẩm ỉ Bà đã cho các người ngấy trên đoàn tàu tổ nào phải hít khói Giờ thì đóng lửa chẳng còn gì Ngoài một đám tan của khói Chết và hấp hối cùng lúc Và một buổi sáng nọ còn có những giọng nói Họ trao đổi những cơn ác mộng Hãy nói cho em biết Anh em mơ thấy gì thế Anh thấy mình đang quay đầu lại Và nói lời tạm biệt Em cũng có những cơn ác mộng em mơ thấy gì? Một đoàn tàu và đứa em trai đã chết của em. Em trai của em ư? Nó đã chết trên đường em đến đây. À phải. Say ho ho làm sao khi nói rằng sau bức ngoặt nho nhỏ này thì cả Liegen lẫn Max đều không phải mơ thấy cơn ác mộng của mình nữa. Điều ấy tuy tốt thật đấy nhưng lại không có thật. Những cơn ác mộng vẫn ập đến như thường, cũng giống như cầu thủ tốt nhất của đội đối phương khi bạn nghe thấy những tin đồn là anh ta có thể sẽ bị chấn thương hay bị ốm. Nhưng anh ta kia rồi, đang khởi động với những cầu thủ còn lại, đã sẵn sàng bước ra sân Hay cũng giống như một đoạn tàu đã được lập thời khóa biểu Đến một chuyến ga đêm, kéo theo đằng sau nó những ký ức bằng một sợi dây thừng Rất nhiều sự lôi kéo, rất nhiều những cú nảy vụn về ngượng nghịu Điều duy nhất thay đổi là Liazen đã kể cho bố nó nghe rằng Bây giờ thì con bé đã đủ lớn để đối mặt với những giấc mơ của nó một mình Trong một khoảnh khắc, trông ông có vẻ hơi bị tổn thương một chút Nhưng như thường lệ, ông vẫn nói ra điều mình cần phải nói Cảm ơn Chúa. Ít nhất thì bây giờ, bố cũng có được một giấc ngủ đàng hoàng. Cây ghế ấy sắp giết bố tới nơi rồi. Ông vòng tay ông đưa bé gái, rồi họ đi vào nhà bếp. Thời gian trôi qua, có một sự phân biệt rõ ràng được hình thành giữa hai thế giới rất khác nhau. Cái thế giới bên trong căn nhà số 33 Phố Thiên Đàng và cái thế giới bên ngoài nó. Bi quyết ở đây là giữ cho hai thế giới ấy tách rợi nhau ra. Ở thế giới bên ngoài, Niazai đã học cách tìm ra một số điều có ích. Một buổi chiều nọ, khi đang trên đường về nhà với một vỏ đựng đồ giặt ủi rỗng không, con bé nhận thấy một tờ báo thọ ra ngoài một cái thùng rác. Đây là bản báo ra hàng tuần của tờ Tinh Nhân Môn Trinh. Con bé nhấc tờ báo ấy ra ngoài và mang về nhà, tặng nó cho Max. Em nghĩ rằng có thể anh sẽ thích dễ ô chữ để viết thời gian. Max ghi nhận cư trí tốt đẹp ấy, và để việc con bé mang tờ báo về nhà không trở thành vô ích, anh đọc tờ báo này từ đầu đến cuối và cho con bé xem ô chữ sau đó vài giờ đã được anh điện hích ngoại trừ một từ còn sót lại. Cái từ không ký ở hàng dọc số 17 ấy. Anh nói: "Vào tháng 2 năm 1941, trong ngày sinh nhật thứ 12 của mình, Lejean nhận được một quyển sách cũ khác và con bé rất cảm kích vì điều này. Quyển sách ấy có tên gọi là Người bụng. Nó về một người cha rất lạnh lùng và con trai ông ta. Con bé âm thầm lấy bố mẹ nuôi của nó, trong lúc Max đứng ở nơi góc nhà một cách không thoải mái. Chúc mọi điều tốt lành vào ngày sinh nhật của bạn." Anh nói với một nụ cười yếu ớt Đôi tay anh đang đút vào túi Anh không biết hôm nay là sinh nhật em Nếu không thì anh đã tặng em một món gì đó Một lời nói dối rành rành Anh chẳng có gì để mà tặng cho con bé cả Ngoài cuốn men cam ra Và sẽ không đời nào anh tặng một thứ tài liệu Tuyên truyền như thế cho một đứa bé gái Đức Việc ấy cũng giống như việc Một con cừu đưa cho cả đồ tẩy một con dao Có một sự im lặng không thoải mái Con bé đã ôm mẹ và bố nó Max thì trông thật đờ đẫn. Lia Jenner nuốt nước bọt và con bé bước đến rồi ôm anh. "Cảm ơn anh Max." Ban đầu, anh ta chỉ đứng nguyên đó, nhưng khi con bé ôm anh thì dần dần đôi bàn tay anh cũng nhấc lên và nhẹ nhàng đặt lên bờ vai của nó. Chỉ sau đó nó mới phát hiện ra vẻ vô vọng trên gương mặt của Max và Nember. Con bé cũng phát hiện ra rằng ngay khoảnh khắc ấy anh đã kiên quyết sẽ tặng cho con bé một cái gì đó để đáp lại. Tôi thường hay tưởng tượng ra cảnh anh nằm thao thức suốt đêm hôm ấy, suy nghĩ xem anh có thể tặng nó cái gì. Như sau này bạn sẽ thấy, món quà đó đã được chuyển đến một mặt giấy. Chỉ hơn một tuần sau đó, anh sẽ mang nó đến cho con bé khi trời vừa rạng sáng, trước khi rút lui xuống những bậc thang bằng bê tông đến cái nơi mà giờ đây anh thích gọi là nhà của mình. Trầm xuống một tầng, lễ gen bị ngăn không cho xuống tầng hầm bằng bất cứ giá nào. Mẹ và bố luôn bảo đảm họ sẽ mang thức ăn xuống cho Max. Không được đồ con lận mẹ nói với nó như thế mỗi lần nó tình nguyện mang thức ăn xuống cho Max, luôn có những lý do mới. Sao mày không làm điều gì đó có ích hơn một chút trình này, như uốn nếp đắp quần áo chẳng hạn. Mày nghĩ rằng mang mớ đồ ấy đi lòng vòng thị trấn là hay lắm hả? Thử gọi chúng xem. Bạn có thể là mọi điều tử tế mà không để người khác biết khi đã mang tiếng là một người cây độc, cách đó qua thật hiệu quả. Trong suốt tuần lễ ấy, Max đã cắt một số trang từ quyển men camera và sơn màu trắng lên chúng. Sau đó, anh treo chúng lên bằng những cái móc áo trên vài sợi dây, được kéo dài từ đầu này sang đầu bên kia của căn hầm. Khi đám giấy đó đã khô đi, thì phần việc khó khăn lúc này mới bắt đầu. Anh đã được giáo dục đến nơi đến chốn để có thể tồn tại trong xã hội, nhưng chắc chắn anh không phải là nhà văn, cũng chẳng phải là họa sĩ. Do vậy, anh vẫn mượn tưởng ra những từ ngữ trong đầu mình cho đến khi có thể viết lại chúng mà không mắc lỗi. Chỉ khi đó, trên tờ giấy lận cận sân đã khô, anh mới bắt đầu viết nên câu chuyện của mình. Anh đang làm việc này bằng một cây cỏ sơn nhỏ màu đen Người đứng nhìn xuống Anh đã tính toán rằng Anh cần có 13 trang Thế là anh đã sơn cả thảy 40 tờ giấy Để phòng khi anh mắc lỗi Anh thực hiện những bàn vẽ nháp Trên mấy trang báo của tờ tên nhanh môn chuyến Cố gắng cải thiện những bức tranh hết sức sơ sài và vụn về Để chúng đạt đến một mức độ hoàn thiện Mà anh có thể chấp nhận được Khi làm việc Anh nghe thấy những từ gữ được thị thầm từ miệng của một đứa bé gái Mái tóc của anh ấy Trông như những cái lông chim vậy Con bé cứ lập đi lập lại với anh cậu ấy Khi đã làm xong Anh dùng một con dao rọc mấy tợi giấy ra Và buộc chúng lại bằng một sợi dây Thành quả mà anh đạt được là một cuốn sách nhỏ Gồm 13 trang Dạo cuối tháng 2 Khi Liazen tỉnh dậy lúc trời còn chưa rạn Một dáng người đi vào phòng của con bé Max như thường lệ Vẫn rất giống một cái bóng không phát ra tiếng động Liazen khi đưa mắt tìm kiếm trong bóng tối Chỉ có thể cảm nhận được một cách mơ hồ rằng Người đang ở nọ đang tiến gần về phía nó. Ai đó? Không có câu trả lời. Chân có gì ngoài tiếng bước chân gần như không phát ra tiếng động của Mas khi anh đến gần chiếc giường và đặt những trang sách lên sàn nhà, bên cạnh đôi tất chân của con bé. Những trang sách phát ra âm thanh lạt xoạt, một tiếng động rất khẽ, mông cành của chúng nằm tựa xuống sàn. Ai đó? Lần này đã có một câu trả lời. Con bé không thể nói chính xác nhưng từ ngữ được phát ra từ đâu. Điều quan trọng là chúng ta đến được với nó chúng đến và quy xuống bên cạnh giường. Một bóng và sinh nhật muộn, hãy xem giờ buổi sáng, ngủ ngon. Trong một khoảnh khắc, con bé cứ chập chờn trong giấc ngủ, không chắc là nó có mơ thấy Max đang đi vào hay không nữa. Đến sáng, khi nó thức dậy và nằm nghiêng qua một bên, con bé mới nhìn thấy những trang sách đang nằm trên sàn nhà. Nên ngoài người xuống và nhặt chúng lên, lắng nghe tiếng giấy sột soạt trong đôi bàn tay còn gái ngủ lúc bình minh. Su cuộc đời mình, tôi đã sợ như người đứng nhìn xuống tôi. Khi con bé lập chúng, những trang sách phát ra một thanh đất ồn ào, giống như chuyển động xung quanh câu chuyện đã được viết ra vậy. Ba ngày họ nói với tôi như thế, và tôi đã tìm thấy gì khi tỉnh dậy. Có những trang sách đã bị xóa đi của Nguyễn Mạnh Cáp, bi bị biệt miệng ngạt thở bên dưới lớp sơn khi chúng được lật qua. Nó làm cho tôi hiểu ra người đứng nhìn xuống tôi vĩ đại nhất mà tôi từng biết. Lee Jen đọc và ngắm nghía bóng hoạt của Max Vandenberg ba lần, mỗi lần lại nhận ra một nét cọ hay một từ ngữ khác khi đã đọc xong quyển sách đến lần thứ ba, con bé trèo khỏi giường một cách im lặng nhất rồi đi vào phòng của bố và mẹ, cái vị trí đã được chỉ định bên cạnh lọ sưởi và tấm trăng. Khi nghĩ lại, cô bé mới nhận ra rằng, xe thật sự đúng đắn, hay thậm chí là còn tốt hơn là hoàn hảo khi cảm hơn anh ngồi ở nơi mà những trang sách đã được tạo ra. Con bé bước xuống những bậc cấp dẫn xuống tầng hầm, nơi nhìn thấy một bức ảnh được lồng trong một cái khung tưởng tượng trên tường, một bí mật mang dáng hình một nụ cười. Không quá vài mét Nhưng đó vẫn là một chặng đường dài để bước tới những tấm che bụi và mấy thùng sơn làm chỗ che trắng cho Max Vanderbilt. Con bé dài những tấm che gần bức tượng nhất cho đến khi đã tạo ra được một cái hành lang nhỏ để nó có thể nhìn qua. Phần đầu tiên của anh mà con bé nhìn thấy là bờ vai và qua cái khe hở hẹp, con bé từ từ thò bàn tay của nó vào cách đau đớn. Cho đến lúc sau cùng thì tay nó cũng đặt lên vai anh. Quần áo của anh mát rưỡi, anh vẫn không thức giấc. Con bé có thể cảm thấy hơi thở của anh và đôi vai anh cứ nhịp nhạc lên xuống rất nhẹ. Cảm con bé quan sát anh một lúc, sau đó nó ngồi xuống và ngã lưng ra đằng sau. Bầu không khí ngái ngủ có vẻ như đã cuốn theo nó. Những từ ngữ được viết vụt ngoạc để con bé tập đọc, cứ đứng sừng sững trên tường ngay chỗ cầu thang lấm chấm và ngay ngô ngọ ngọ ngào. Chúng quan sát người do thái lẫn trốn và đứa bé ngái ngủ. Tay người này đặt lên vai người kia, họ thở những buồng phổi đứt và do thái. Bên cạnh bức tường là quyển sách, người đứng nhìn xuống, lặng thinh và hài lòng như một vết ngứa đẹp đẽ nơi Deep in the forest under the fog all surround us waiting for dark wearing the rain masks like a shield i know the